cường già sinh tử cảnh này vừa nghe thấy lời la trinh nói thì hai mắt dần dần khôi phục lại vẻ sáng trong nhìn chẳng khác gì người bình thường nhưng la trinh đã ra lệnh như vậy nên hắn bất chợt giơ tay ra ngừng kết ra từng đường chân nguyên màu xanh ngưng tụ lại thành một mũi nhọn mắt thấy lập tức muốn đâm vào đầu mình nếu tay hắn đánh xuống khẳng định chết chắc trong lúc nhìn cân treo sợi tóc la trinh lại thản nhiên ra lệnh nói dừng lại cường già sinh tử cảnh kia nghe thấy mệnh lệnh của la trinh đôi tay đang giơ lên cũng cứng tại trên không Ánh mắt nhìn La Trinh như muốn hỏi ý kiến, dường như đang đợi La Trinh hạ mệnh lệnh. Được rồi, không cần tự sát, nói cho ta biết tên của ngươi. La Trinh hỏi. Cường giả sinh tử cảnh gật đầu, lập tức trả lời. Ta tên là Tào Tuấn Phong, tốt lắm, đi theo ta. La Trinh nói xong cũng không quay đầu lại mà bay xuống phía dưới, Tào Tuấn Phong cũng gật đầu, theo sát phía sau. Ấn ký nô lệ này vô cùng đặc biệt, sau khi bị biến thành nô dịch thì cũng không đánh mất bản thân, biến thành con rối, mà hắn vẫn có ý thức của bản thân mình. Chỉ cần không bị ảnh hưởng bởi mệnh lệnh của La Trinh thì Tào Tuấn Phong này vẫn giống như một người bình thường, người ngoài nhìn không ra manh mối gì. Chỉ là hắn không thể làm trái với lời nói của La Trinh mà thôi. Chưa tới một canh giờ mà mối nguy có thể coi là lớn nhất trong trung vực từ trước tới nay cứ như vậy đã được hóa giải dễ dàng. Tảng đá trong lòng nhóm người thạch khác Phạm cũng đã rơi xuống. Nhưng thực ra họ cũng không lo lắng gì lắm, bởi từ khi tự đồ hạo thiên dẫn đầu nhóm cường giả này đến trung vực thì cũng đã quyết định vận mệnh của đám người thần quốc tại vụ rồi. Thực ra điều đám thạch khắc phàm bọn họ càng rõ ràng hơn chính là La Trinh đã thực sự trở thành người đứng đầu của trung vực rồi. Cho dù hắn không hề có dã tâm thành lập thần quốc, nhưng sự thực này lại không thể không thừa nhận. Chẳng cần nói tới hơn trăm vị cường giả siêu cấp này, đơn giản chỉ lấy sức mạnh của La Trinh ra thì trong trung vực cũng không có ai có thể đối đầu với hắn. Điểm này, chỉ cần là võ giả trong trung vực có tâm từ một chút thì đều hiểu rõ, hơn nữa, họ cũng cảm thấy may mắn, thật may khi mà La Trinh không có dã tâm thống nhất trung vực. Nếu La Trinh muốn lập thần quốc Còn ai có thể chống đối hắn được nữa chứ? Chỉ có điều bọn họ không hiểu lắm. Cũng không phải La Trinh không có da tâm, thực tế thì da tâm của La Trinh còn lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ ai trong trung vực này. Mục tiêu của hắn cũng không chỉ giới hạn trong đại thế giới, hắn biết rõ tương lai của mình là ở khắp thiên hạ. Chẳng qua mục tiêu này, hắn chỉ lặng lẽ đặt trong lòng mà thôi. Giải quyết xong võ giả của thần quốc đại vũ, nhóm cường giả của tư đồ hạo thiên dường như cũng không nóng lòng quay lại đại lục hải thần. Cho dù là tư đồ hạo thiên hay là võ giả yêu dạ tộc thì quả thực cũng say đắm bởi các loại thức ăn ngon và văn hóa trong thành thiên khải. Đại lục hải thần đã có lưu vũ chấn thủ, những cường giả này vốn cũng khó được hưởng thụ sự an nhàn thế này, vậy nên vu tran thu đây họ đương nhiên phải nắm lấy cơ hội. Chẳng qua La Trinh cũng không thể đợi được nữa. Hắn không biết rõ liệu ninh vũ điệp có thể chống đỡ được bao lâu, xuất phát sớm một ngày thì nhiều thêm một phần hy vọng, cho nên La Trinh đã quyết định ngày đến Tứ Đại Thần Quốc là 7 ngày sau. Từ đồ hạo thiên nghe được kế hoạch của La Trinh thì vốn cũng muốn phái vài cường giả đi theo hắn cùng đến tứ đại thần quốc. Nhưng La Trinh lại từ chối. Tứ đại thần quốc hẳn là một đại lục lớn mạnh hơn đại lục hải thần, cường giả trong đó nhiều vô kể. Dẫn một nhóm cường giả cường giả đến tứ đại thần quốc sẽ chỉ thêm phiền phức, đây không phải là kết quả mà La Trinh muốn thấy. Bây giờ hắn chỉ muốn kiếm đủ sinh mệnh nguyên thạch, cứu được ninh vũ điệp, đối đầu với tứ đại thần quốc. Hắn không hề có thủ oán gì với tứ đại thần quốc Chỉ có ăn no rừng mỡ thì mới có thể làm vậy thôi. Nếu La Trinh đã khăng khăng từ chối thì nhóm Tư Đồ Hạo Thiên cũng không đề nghị nữa. Họ quyết định khi hộ tống La Trinh rời đi thì cũng trở lại Đại Lục Hải Thần. La Trinh cũng không đưa Ninh Vũ Điệp về Vân Điện, tuy Vân Điện an toàn, nhưng dù sao trong đó cũng còn một vài gia tộc đang dục dây góc đầu dậy, hiện tại La Trinh đang ở trong trung vực thì còn có thể chấn áp họ, không ai trong số đó dám làm bừa. Nhưng nếu La Trinh rời khỏi trung vực thì khoảng thời gian sau đó cũng rất khó nói, lòng tham không đáy của con người luôn lớn lên theo thời gian do sánh ra thì đám thạch khắc phàm cũng không hề có mâu thuẫn gì với ninh vũ điệp với kết cấu của trung vực hiện tại thì cũng thử sức bảo vệ ninh vũ điệp bảy ngày sau trong điện thiên thần khê ấu cầm nhẹ nhàng dựa vào phía sau la trinh trên mặt đều là vẻ lưu luyến trong khoảng thời gian này khê ấu cầm cũng luôn cùng la trinh ở trong điện thiên thần nhìn thấy la trinh thở dài với ninh vũ điệp vẻ mặt dầu dĩ không vui trong lòng nàng vừa ghen tị với ninh vũ điệp lại vừa đau lòng cho la trinh tiếc là nàng vốn không thể thay đổi được những điều này nên cũng chỉ có thể vui vẻ chấp nhận nam nhân này vì một nữ nhân khác mà chuẩn bị đến một nơi xa mạo hiểm cường giả trong thần quốc kia cường đại hơn võ giả trong trung vực đâu chỉ gấp trăm lần chuyến đi này của la trinh nguy hiểm đến mức dù khê ấu cầm không quan tâm đến võ đạo cũng hiểu rõ la trinh ta đi cùng ngươi được không khê ấu cầm nhẹ nhàng nói nàng cố gắng để giọng nói của mình dịu dàng hơn một chút bởi có lẽ như vậy khả năng la trinh sẽ nhận lời cũng lớn hơn một chút trong khoảng thời gian này ngoài việc chăm sóc la trinh ra khê ấu cầm cũng thường xuyên trốn vào từ cực giới để tu luyện Nàng không thích tu luyện, bởi việc tu luyện khô khan này là một loại dày vỏ đối với nàng, nhưng nàng cũng hiểu rõ tiềm lực của bản thân. Chỉ cần Khê Ấu cầm tu luyện đến một bước nhất định, bỏ ra một cái giá lớn thì có thể kết nối với Chân Linh. Mà Chân Linh trong tứ cực giới đều có khả năng hủy trời diệt đất, nếu gặp nguy hiểm ở Tứ Đại thần quốc, ít nhất nàng cũng có thể giúp đỡ La Trinh. Không được, La Trinh tử chối chắc như đinh đóng cột, không hề do dự. Khê Ấu cầm cũng đã sớm dự đoán rằng La Trinh sẽ từ chối, nên trên mặt cũng không hề có vẻ buồn bực. Mà tiếp tục nhẹ nhàng nói, đồng ý với ta, được không? La Trinh thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn nàng, đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mềm mại của nàng, mỉm cười, trừ lần này ra. Lúc này, khê ấu cầm mới bĩu môi, không tình nguyện nói thầm, lần tới không biết là lúc nào, sẽ không lâu đâu. La Trinh an ủi, đối mặt với khê ấu cầm, bây giờ La Trinh cũng nảy sinh một chút tình cảm. Có lẽ cô nàng này không hề linh động như Ninh Vũ Điệp hay Huân, ban đầu thậm chí còn vô cùng buồn bực khiến người ta vô cùng bất mãn. Nhưng sau khi tính cách của nàng thay đổi thì lại khiến người khác rất yêu mến. Ánh mắt khê ấu cầm hơi ảm đạm, cúi đầu không biết nghĩ gì. Chỉ lát sau, dường như nàng nghĩ tới điều gì nên chợt ngầng đầu lên cười nói, được, vậy lần sau ngươi nhất định phải đồng ý với ta. Đồng ý với ngươi cái gì? La Trinh lại hỏi, cho dù ta đưa ra yêu cầu gì, ngươi đều phải đồng ý. Khê ấu cầm mỉm cười nói, trên gương mặt tao nhã kia tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nhìn thấy dáng vẻ này của khê ấu cầm. Trái tim la trinh đập mạnh một cái, hắn lặng lẽ gật đầu. Tất cả các võ giả trong thành thiên khải, dù là người của thương minh hay không thì cũng đã ra ngoài nhìn lên bầu trời. Hôm nay chính là ngày hơn trăm cường giả kia rời đi. Ba vị minh chủ của thiên hạ thương minh đương nhiên muốn đích thân được tiễn. Nhưng điều khiến người ta không còn gì để nói chính là nhóm tư đồ hạo thiên không hề mang lễ vật quý giá gì đi. Mấy món bảo vật mà thiên hạ thương minh tạm đều bị họ khéo léo từ chối. Dù sao trong thùng vực, thanh khí hạ phẩm được xem như bảo bối nhưng trong mắt tư đồ hạo thiên thì cũng chỉ như bảo vật bình thường vậy nên mấy thứ mà thiên hạ thương minh mang tặng sao họ có thể để ý được tuy nhiên điều khiến người ta cười khổ là mấy thứ đó tư đồ hạo thiên không cần nhưng lại mang theo một vài nguyên liệu nấu ăn trong thùng vực thậm chí còn muốn xin vào đầu bếp nổi danh của thương minh bản thân những đầu bếp này cũng là võ giả chẳng qua chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi lợi hại nhất cũng chỉ là chiếu thần cảnh nghe nói có thể đến một đại lục khác để chăm sóc những đại năng thần hải cảnh này những đầu bếp đó đương nhiên vui vẻ nhận lời Một đời vất vả ở thiên hạ thương minh nhưng cũng chỉ là một đầu bếp mà thôi. Nếu chăm sóc những đại năng thần hải cành này tốt, biết đầu họ vui vẻ thì lại giúp bản thân có hy vọng đột phá. Đối với những đầu bếp này, đây là một cơ hội khó có được. Trước khi La Trinh rời đi, hắn liếc nhìn ninh Vũ Điệp đang nằm trên giường một cái thật lâu. Đến khi hắn rời khỏi điện thiên thần, tất cả đau buồn và mất mát trên mặt đều biến mất không còn dấu vết, trở lại vẻ mặt cương nghị vốn có. Sau đó, La Trinh mang theo người bị chính mình biến thành dịch, Tuấn phong học với nhóm Tứ đồ Hạo Thiên rồi đi thẳng đến cực đông của Trung vực. Nhóm Tứ đồ Hạo Thiên quay về Đại lục Hải Thần, còn La Trinh thừa dịp gió lốc tinh hải dừng lại để đi qua bạo loạn tinh hải, bước vào lãnh thổ của Tứ Đại thần quốc. Chương 757, tin tức La Trinh lặng lẽ rời khỏi Trung vực bị Thiên Hạ Thương Minh khống chế chặt chẽ. Hiện tại, toàn bộ võ giả Trung vực, chỉ cần có đầu óc một chút thì cũng đã hiểu Thiên Hạ Thương Minh này đã vững vàng chiếm giữ vị trí bá chủ của Trung vực, mà Thiên Hạ Thương Minh bây giờ lại lấy La Trinh làm đầu. Trên thực tế, lúc trước từ sau khi la trinh đánh bại thôi tà thi bố cục này cũng đã bắt đầu thành hình một vài tông môn tứ phẩm khác cũng biết không nên lo việc bao đồng bởi vì họ vốn không có dũng khí và sức mạnh để chống lại thiên hạ thương minh hơn nữa khi một nhóm cường giả siêu cấp không biết từ đâu ra đi theo la trinh dùng bản lĩnh như sấm chớp mà dễ dàng giết chết cường giả thần quốc thì các tông môn tứ phẩm như huyết mộc nhai huyền âm quán và hắc sơn tông cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng điều khiến họ càng vui mừng hơn nữa là la trinh không có dự định thành lập thần quốc Nếu như hắn thực sự định thành lập thần quốc, hợp nhất tất cả các tông môn lại thì với sức ảnh hưởng của phân biên và thiên hạ thương minh khi liên hợp lại, trong trung vực bây giờ có ai có thể phản kháng được. Cho dù như thế nào, sức ảnh hưởng của La Trinh hiện giờ đã chẳng khác gì một tấm biển treo trước trung vực. Đây cũng là lý do vì sao thiên hạ thương minh lại giữ bí mật về hành tung của La Trinh. Chỉ cần hắn còn ở trung vực thì cũng là một sự uy hiếp tương đối lớn với thần quốc đại vũ. Nhóm thạch khắc phàm đương nhiên tin tưởng. Nếu thần quốc đại vũ dốc toàn bộ sức lực thì cho dù là La Trinh cũng không thể ngăn cản được. Chẳng quan nội bộ tứ đại thần quốc chưa chắc đã bền chắc như thép, đương nhiên bọn họ sẽ không vì một trung vực nho nhỏ mà hao phí nhiều tâm sức. Trên bầu trời bạo loạn tinh hải, hai luồng ánh sáng bay thẳng đến phía đông. Sau khi đưa tiễn Tư Đồ Hạo Thiên, La Trinh và vị võ giả tên Tào Tuẩn Phong cùng đi với nhau, vượt qua bạo loạn tinh hải. Gió lốc trên bạo loạn tinh hải sẽ dừng lại khoảng 3 đến 6 tháng, La Trinh muốn lợi dụng lúc này để tiến lên. Trong khoảng thời gian này, Thông qua tàu Tuấn Phong, đại khái La Trinh cũng đã hiểu rõ thế cục của thần quốc Đại Vũ và ba thần quốc lớn còn lại. Hoàn toàn khác với thế cục của Trung Vực, tất cả mọi thứ trên đại lục này đều do tứ đại thần quốc không chế, không tồn tại bất kỳ hình thức tông môn nào. Thành lập tông môn chẳng khác nào thành lập thế lực riêng, mà một thần quốc tuyệt đối không cho phép chuyện này tồn tại, bởi vì một khi có tông môn nào đó phùng dậy, bắt đầu chống lại thần quốc thì thậm chí sau đó còn có thể sinh ra thần quốc mới. Cho nên từ khi bảy đại thần quốc đã bị tiêu diệt hết ba thì thế cục của tứ đại thần quốc vẫn được kéo dài tới bây giờ, không có thần quốc mới nào được sinh ra, thực sự cũng coi như là đại thống nhất, thiên thu muôn đời. Chẳng qua võ giả vẫn phải tu luyện, thần quốc cũng phải bồi dưỡng người kế nghiệp và thế hệ sau, vì vậy trong thần quốc lại tồn tại một hình thức tông môn khác, đó chính là võ phủ. Dù là thần quốc đại vũ hay các thần quốc khác thì đều tồn tại các võ phủ khác nhau. Các võ phủ này cũng khá giống tông môn trong thùng vực chẳng qua tất cả các võ phủ đều nằm trong sự khống chế của thần quốc võ phủ dù to nhỏ gì thì cũng biến thành thánh địa tu luyện của thần quốc muốn tu luyện đạt được tài nguyên lớn hơn để trở nên lớn mạnh hơn thì nhất định phải gia nhập võ phủ nếu ngươi muốn bước vào thánh hải thiên vũ có lẽ cũng phải gia nhập vào một võ phủ nào đó hai người đang bay trên vùng trời bạo loạn tinh hải thì tà tuấn phong lại đề nghị vì sao trên mặt la trinh lộ ra vẻ kỳ lạ lập tức hỏi tà tuấn phong thẳng thường đáp thánh hải thiên vũ chính là một kỳ tích Suốt bao nhiêu năm nay đều bị tứ đại thần quốc độc quyền, các võ giả độc lập không có tư cách vào trong đó chứ đừng nói là bước vào đó để khai khắc sinh mệnh nguyên thạch. Lông mày là trinh hơi nhíu lại, càng hoang mang hơn nên lại hỏi. Nếu thánh hải thiên vũ là một hải vực thì hẳn là rộng lớn vô cùng, sao tứ đại thần quốc lại có thể giữ làm độc quyền được? Có điều ngươi chưa biết, mặc dù thánh hải thiên vũ là một hải vực, nhưng thực ra cũng chỉ như một cái hồ trên lục địa mà thôi, chẳng qua hồ nước này tương đối lớn. Để đọc chiếm các bí cảnh trong Thánh Hải Thiên Vũ này mà Tứ Đại Thần Quốc đã phái lực lượng hùng hậu trông coi ở bốn phía, hơn nữa, rất nhiều cứ điểm quan trọng, các thành lớn trong Tứ Đại Thần Quốc đều được xây dựng xoay quanh Thánh Hải Thiên Vũ. Có 70% dân cư trong các Thần Quốc, 90% cường giả đều ở ngay xung quanh. Muốn một mình bước vào trong đó, vốn là chuyện không thể, Tào Tuấn Phong trả lời từ đầu tới đuôi, nói rõ mọi chuyện. Sau khi bị hạn nộ ấn, Tào Tuấn Phong sẽ không lừa dối La Trinh. Thậm chí La Trinh có thể cảm nhận được cả những chuyện mà Tào Tuấn phong suy nghĩ trong đầu, nên đương nhiên có thể phân biệt lời hắn nói là thật hay giả, như vậy thì hơi phiền phức. Theo kế hoạch của La Trinh, hắn muốn lén lút tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ. Nếu có thể đào được sinh mệnh nguyên thạch trong nơi gọi là bí cảnh Vũ Hoàng thì hắn sẽ có thể lập tức rời đi, sau đó tìm cơ hội trở lại trung vực. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ bước vào Thánh Hải Thiên Vũ thôi cũng đã là một vấn đề lớn. Gia nhập vào Võ Phủ thì chắc chắn sẽ có tư cách bước vào Thánh Hải thi chac chan se co tu cach buoc vao thanh hai Thiên Vũ sao? La Trinh hỏi lại, ha ha. Ta Tuấn phong mỉm cười. Mỗi năm, tứ đại thần quốc sẽ cử người đi vào Thánh Hải Thiên Vũ. Trong Thánh Hải Thiên Vũ có bốn bí cảnh lớn là bí cảnh Vũ Hoàng, bí cảnh Thần Hoàng, bí cảnh Mộng Thần và cuối cùng là bí cảnh Thiên Thần. La Trinh gật nhẹ đầu. Tứ đại thần quốc có thể phát triển đến mức này thì chắc chắn mỗi thần quốc đều có đại năng thần hải cảnh. Những tài nguyên trong bí cảnh này không phải ít, có lẽ cũng không kém tháp tội ác và động huyền minh trong Đại Lục Hải Thần. Chẳng qua La Trinh vẫn quan tâm bí cảnh Vũ Hoàng nhất. Dù sao thì bí cảnh vũ hoàng chính là mục tiêu trong chuyến này của La Trinh. Lấy đủ sinh mệnh nguyên thạch trong bí cảnh vũ hoàng rồi, hắn sẽ có thể lên đường trở về. Tào Tuấn Phong lập tức nói: muốn bước vào ba bí cảnh đầu tiên thì nhất định phải gia nhập vào một võ phủ nào đó. Hơn nữa ít nhất phải là võ phủ ngũ phẩm trở lên. Trong tất cả các võ phủ ngũ phẩm trở lên ở tứ đại thần quốc đều chắc chắn có một vài suất đi vào. Muốn bước vào bí cảnh vũ hoàng nhất định phải giành được một suất này. Dành thế nào? La Trinh lại hỏi. Tào Tuấn Phong nói thẳng. Gia nhập võ phủ, trở thành võ giả xuất sắc nhất trong võ phủ. Bản thân La Trinh vẫn còn hơi mâu thuẫn với việc gia nhập võ phủ khác. Lúc trước, khi hắn đến tháp tội ác, thánh địa tử tâm của nhân tộc có mời hắn gia nhập, nhưng cũng đã bị hắn từ chối. La Trinh là một người thường hoài niệm những điều xưa cũ. Tuy với sức mạnh hiện tại của hắn thì thực ra Vân Điện đã không thể tiếp nhận hắn được nữa rồi, nhưng La Trinh vẫn kiên định rằng mình là một thành viên của phân Điện. Ngoài việc gia nhập ra thì không còn cách nào khác sau La Trinh lại hỏi. Không có. Trừ khi ngươi có thể giết chết được các chiến hoàng, chiến đế để tiến vào thánh hải thiên vũ, Tào Tuấn Phong nói, sau đó hắn lập tức liếc nhìn La Trinh một cái khó hiểu, với thực lực của ngươi, gia nhập võ phủ, tranh giành lấy một suất để đi vào bí cảnh thì hẳn là không khó. Trước khi đến trung vực, Tào Tuấn Phong cũng nghe vô tâm thượng nhân nhắc tới La Trinh. Vô tâm thượng nhân nói cho họ biết, trong trung vực xuất hiện một thiên tài siêu cấp. Thiên tài này còn mạnh hơn những thiên tài cấp thần trong thần quốc rất nhiều. Thậm chí chỉ với tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ mà đã giết chết võ giả sinh tử cảnh tứ trọng. Tu vi chiếu thần cảnh mà vượt cấp để giết chết võ giả thần đan cảnh thì cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, bởi rất nhiều thiên tài cấp thần đều có thể làm được. Nhưng võ giả càng tu luyện thì khoảng cách thực lực lại càng lớn. Cho nên với tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ mà có thể giết chết cường giả sinh tử cảnh tứ trọng thì cũng thật khó để tưởng tượng. Tào Tuấn Phong là cường giả sinh tử cảnh mỗi khi hắn vượt qua một sinh tử kiếp thì đều cảm thấy bản thân như được thay ra đổi thịt một cách mạnh mẽ la trinh có thể vượt cấp để khiêu chiến với cường giả sinh tử cảnh vậy có thể tưởng tượng được thiên phú của hắn yêu nghiệt tới mức nào sau khi la trinh suy nghĩ một chút thì cũng đã quyết định thôi gia nhập võ phủ khác cũng chỉ là kế sách để tạm thời bây giờ tính mạng của ninh vũ điệp là quan trọng nhất vì vậy la trinh quyết định sau khi bước vào thần quốc trước hết vẫn phải tìm một võ phủ để tiến vào dù sao thì thực sự hắn cũng không thể giết chết chiến hoàng Chiến đế để bước vào Thánh Hải Thiên Vũ được. Ngay lúc La Trinh còn đang mải suy nghĩ thì trên mặt biển phía trước chợt xuất hiện một lốc xoáy to lớn. Cho dù gió lốc trên bão loạn tinh hải đã ngừng, thì chúng vẫn như một ngọn núi lớn trên hải vực không ngừng quay cuồng, cuộn sóng. Khi lốc xoáy kia vừa xuất hiện, liền thấy mười mấy cuộn sóng lớn như núi xoay quanh. Lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy giữa tinh hải này phải bằng một phần mười diện tích trung vực. Bên cạnh nó nổi lên rất nhiều bọt nước trắng xóa. ở đoạn giữa thì vẫn còn giữ được màu xanh của nước biển. Nhưng tới dưới đáy thì đã là một mảnh tối đen, giống như dưới lốc xoáy có thể thông đến địa ngục vậy. Sau khi Tào Tuấn Phong nhìn thấy lốc xoáy to lớn này, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Hắn vội vàng nói, mau, mau bay lên, bay lên cao đi. Mặc dù hắn là nô dịch của La Trinh, nhưng dù sao cũng có tư duy của mình. Hắn không thể nào chống lại mệnh lệnh của La Trinh, nhưng hắn vẫn sợ chết. mươi 758, thông qua nộ ấn, La Trinh có thể cảm nhận được cảm giác trong lòng Tào Tuấn Phong hơn nữa thanh thế to lớn trước mắt cứ như có yêu thú hung mãnh gì đó ra đời nên thân hình la trinh cũng nhói lên, phóng theo tào tuấn phong mà đi diện tích biển của thế giới này còn nhiều hơn đất liền số lượng mãnh thú trong biển lại càng nhiều hơn sinh vật trên đất liền tới nghìn lần vạn lần loài người cũng không phải là chúa tể duy nhất trong đại thế giới cho dù như đại lục hải thần thì bên trong cũng có đủ loại chủng tộc thông minh sinh sống mà dưới biển cả thì cũng có đủ loại chủng tộc mãnh thú đâu đâu cũng có diện tích biển lớn đã cho các sinh vật này tài nguyên phong phú và không gian phát triển Giống như lúc trước, khi vừa mới bước vào Mộ Tiên Thiên Miểu, La Trinh cũng gặp được mãnh thú cấp cao ngang với sinh tử cảnh. Mà vị trí của Mộ Tiên Thiên Miểu cũng không xa trung vực lắm, về phần trung tâm của bạo loạn tinh hải, mãnh thú hẳn là có thể so ngang với đại năng thần hải cảnh, thậm chí còn tồn tại sinh linh có thực lực còn lớn hơn cả đại năng thần hải cảnh. Soạt, ngay lúc La Trinh và Tào Tuấn Phong nhanh chóng đang nâng cao cơ thể lên phía trên thì dưới cơn lốc xoáy kia chợt xuất hiện một bóng đen to lớn, một tiếng nước chảy dữ dội truyền đến. La Trinh lập tức nhìn thấy một sinh vật to lớn chui ra khỏi mặt nước nhảy dựng lên không. Cái quái gì thế này? Nhìn thấy sinh vật khổng lồ này trên mặt La Trinh cũng hiện lên vẻ hoang sợ. Hình thể mãnh thú này có lẽ không nhỏ hơn con hung hạt dưới động huyền minh bao nhiêu. Chẳng qua bây giờ La Trinh đang ở bão loạn tinh hải đối mặt với biển cả rộng lớn. Chứ thật ra khi nhìn thấy con hung hạt kia trong động huyền minh thì hắn cũng không dao động như vậy. Lúc này mức độ nguy hiểm chỉ cao chứ không thấp. Đây là thôn tù thủy tinh thú hình thể to lớn vô cùng. Ở bạo loạn tinh hải này có tổng cộng 4 con. Chưa hết, độ cao khi nó nhảy lên có thể đạt tới hơn 10 vạn trượng. Tào Tuấn Phong bất mãn trả lời vấn đề của La Trinh. Hiện tại chắc chắn chuyện chạy thoát thân quan trọng hơn, nhưng hắn cũng không thể không trả lời câu hỏi của La Trinh được. 4 con, đến chuyện này mà các người cũng biết. Trái lại, tâm thế La Trinh khá vững vàng, không hề sợ hãi như Tào Tuấn Phong, nhưng đương nhiên vẫn duy trì tốc độc bay cực nhanh ở phía trên. Đương nhiên, người thần quốc ai chẳng rõ. Thậm chí nhiều đại năng thần hải cảnh đã từng liên hợp với tứ đại thần quốc, tiến vào bạo loạn tinh hải để bắt con của thôn tù thủy tinh thú này. Sau đó một con thôn tù thủy tinh thú phẫn nộ, xông lên đại lục thần quốc, biến một phấn ba lãnh thổ của thần quốc đại vũ ta thành đống hoang tàn xong mới trở lại biển cả. ta Tuấn Phong giải thích, nghe thấy thế, là trình cũng không còn gì để nói. Võ giả của tứ đại thần quốc cũng biên cuồng tật Mạnh thú cấp này chắc chắn không phải là thứ mà đại năng thần hải cảnh có thể chống lại vậy mà họ còn dám tiến vào bạo loạn tinh hải để bắt con của chúng mặc dù một phần ba lãnh thổ trong lời Tào Tuấn Phong cũng không phải nói quá nhưng tổn thất của Thần Quốc Đại Vũ cũng không lớn như vậy giống như lúc trước Tào Tuấn Phong từng nói các thành của tứ đại Thần Quốc đều được xây dựng quanh Thánh Hải Thiên Vũ trong Đại Lục Thần Quốc quanh Thánh Hải Thiên Vũ đều là nơi cực kỳ sầm uất mỗi Thần Quốc đều chiếm một phần tư đường bao quanh Thánh Hải Thiên Vũ nhưng bên ngoài Đại Lục Thần Quốc này cơ bản đều là vùng ít dân cư nên cho dù có bị hủy một phần ba lãnh thổ thì cũng chẳng phải thiệt hại gì lớn làm đối với thần quốc đại vũ nhưng điều này cũng chứng minh võ giả của tứ đại thần quốc là người điên khùng và tham lam từ đó về sau chỉ cần con thôn tù thủy tinh thú này phát hiện ra dấu vết của loài người thì sẽ không do dự mà nhảy ra khỏi mặt nước để tấn công cái đầu to lớn của thôn tù thủy tinh thú vừa hoàn toàn nhô lên khỏi mặt nước xong liền lao thẳng về phía hai người la trinh và tào tuấn phong lên trên lên trên nữa tào tuấn phong vội la lên thân hình la trinh và hắn không ngừng bay lên cao nhanh chóng xuyên thủng tầng mây bay vụt lên không trung đây nó có thể nhảy cao như vậy sao tầng mây dày đặc chặn tầm nhìn phía dưới lại la trinh nhìn xuống phía dưới mà ngây ngốc hỏi la trinh vừa dứt lời thì nhìn thấy con quái vật lớn kia đã phá tan tầng mây tiếp tục đuổi theo bọn họ thân hình to lớn kia nhiễu loạn khí lưu đẩy tầng mây dày ra thành một lỗ hổng thật lớn hay thật tiếp tục bay lên la trinh không hề do dự khi la trinh đang không ngừng bay lên cao thì bỗng nhiên nhìn thấy từng đợt gió to thổi về phía bọn họ là gió xoáy những vòng gió xoáy kia cũng không hề vô hình xung quanh nó là một lớp kim tuyến đây chính là gió xoáy đối lưu trong không gian sâu thẳm nghe nói vật chất bị cuốn vào trong sẽ bị vạn nát la trinh đã gặp gió xoáy này không chỉ một lần khi tu luyện tinh thì nhất định phải sử dụng lực hút của ngôi sao để cảm nhận thể lực của mình lơ lửng ngoài vạn dặm vậy nên mỗi lần tu luyện la trinh đều phải xuyên qua gió xoáy này chẳng qua trước kia là cảm giác của la trinh đi xuyên qua còn lúc này đây chính là thể xác đích thân đón nhận Trận gió này gần như có thể cắn nát mọi thứ, cho dù La Trinh có thân thể là tiên khí thượng phẩm thì chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được. Đối mặt với trận gió xoáy to lớn này, thân hình La Trinh xoay theo một độ cong khác thường trên không, nhanh chóng bay vọt về phía gió xoáy yếu hơn, Tào Tuấn Phong thấy vậy cũng theo sát phía sau. Thực ra đứng ở góc độ của Tào Tuấn Phong, hắn thực sự ước gì La Trinh bị trận gió hay vẫn chết. Chẳng ai muốn bị hạ nộ ấn rồi biến thành nô lệ của người khác, ngay cả tính mạng của mình cũng không thể nắm trong tay. Chứ nói tới chuyện hắn còn là một cường giả sinh tử cảnh vũ trọng Nhưng trong đầu hắn vốn không dám suy nghĩ thế này Dù sao thì La Trinh cũng nắm mọi thứ của hắn trong tay Còn có quyền lấy đi tính mạng của hắn La Trinh bay lệch đi nhanh như vậy nên cũng tránh được trận gió trên không Cùng lúc đó, cái đầu của thôn tù thủy tinh thú to lớn cũng chui lên phía trên Từng trận gió mạnh mẽ cắt vào lưng thôn tù thủy tinh thú kia khiến nó lập tức gào thét lên Ngao Máu thịt lẫn lộn lập tức trào ra từ sau lưng con thôn tù thủy tinh thú này. Màu tươi bắn ra tùng tóe như thác nước đang đổ xuống. Hai con mắt thôn tù thủy tinh thú chừng lên thật lớn, oán hận nhìn La Trinh và Tào Tuấn phong, sau đó nó cúi đầu xuống, đi xuống tầng mây phía dưới. May mà con thôn tù thủy tinh thú này không biết bay nên chỉ dựa vào lực nhảy mà xông lên. Nếu nó biết bay thì chỉ sợ tính mạng của La Trinh và Tào Tuấn phong khó giữ nổi, đứng ở tầng mây trên trời, La Trinh nghĩ lại cũng phát sợ hắn thản nhiên liếc nhìn Tào Tuấn Phong bên cạnh, tự đại thần quốc các ngươi kết thù hận lớn đến thế nào mà con thú này cứ nhìn thấy người là giết? Tào Tuấn Phong đưa tay lòng mồ hôi trên trán lắc đầu suy đoán, có thể là con của thôn tù thủy tinh thú bị đại năng thần hải cảnh lấy trộm. Con thôn tù thủy tinh thú này bị trận gió xoáy cắt xé đến mức máu chảy như thác, rơi xuống không trung, không ít máu của nó đã hòa vào trong tầng mây nên trước mắt La Trinh liền xuất hiện một tầng mây màu máu lớn. Nếu tầng mây này bồng bềnh đến trung vực hoặc thần quốc, chỉ sợ sẽ có một trận mưa máu ta thấy vẫn nên đi dọc theo tầng mây ở phía trên này đi, La Trinh đề nghị. Cho dù gió lốc trên bão loạn tinh hải đã tạm thời dừng lại, nhưng vẫn tràn ngập đủ mọi nguy hiểm trên tầng mây. vậy càng nguy hiểm hơn. trên mặt Tào Tuấn Phong hiện lên vẻ sợ hãi. Tầng mây phía trên cũng có nguy hiểm sao? La Trinh chớp mắt. ngay lúc La Trinh vừa mới nói xong, Tào Tuấn Phong đã nở nụ cười khổ, vừa nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đã đến rồi. đi mau, chúng ta ở dưới tầng mây sẽ an toàn hơn một chút. đúng lúc này. Ở biển mây mờ mịt phía xa còn có vài bóng đen lơ lửng bất định đang bay vút về phía bên này. Mặc dù nhìn qua vô cùng mơ hồ, nhưng cũng có thể nhận ra đó là một loại chim hung ác, mặc dù không biết sức mạnh của loài chim hung ác này, nhưng chắc chắn không phải là thứ mà họ có thể chống lại. Hai người không nói thêm lời nào nữa, lập tức chui vào trong mây, trở về bên dưới, tiếp tục bay về phía đại lục thần quốc, trên những con sóng của bạo loạn tinh hải còn có một mảng lớn màu máu đỏ thẫm, khỏi nói cũng biết chắc chắn là do con thôn tụ thủy tinh thú lúc nãy để lại. Dọc đường đến giờ, La Trinh cũng đã gặp phải không ít nguy hiểm rồi, ví dụ như trên mặt biển xuất hiện loại đá đầy sương mù kỳ lạ, từ trên tảng đá đó truyền đến một giọng hát vô cùng êm tai, dường như có thể kích thích linh hồn của con người, khiến người ta không kìm lòng được mà đến gần. La Trinh và Tào Tuấn phong suýt chút nữa cũng đã đến gần nó, mãi cho tới khi tiến đến tảng đá đó thêm một chút, nhìn thấy vài bóng đen gầy chơ thay vai bong đen gay cho xuong đang mơ hồ đứng bên trên tảng đá, La Trinh mới bị thanh long trong đầu đánh thức. Mặc dù không biết rốt cuộc những bóng đen có hình dạng đáng sợ đó là cái gì, nhưng La Trinh cũng hiểu rõ, nếu đến gần thì nhất định sẽ chết, nhưng Tào Tuấn Phong lại vẫn tươi cười đi muốn đi vào trong. Lúc này La Trinh cũng chỉ đành sử dụng nô ấn, lệnh cho Tào Tuấn Phong theo kịp mình mới có thể đưa hắn từ quỷ môn quan trở về. Cả chặng đường đi cứ như vậy, ước chứng hơn 10 ngày sau cũng đã vượt qua bạo loạn tinh hải. Rốt cuộc La Trinh cũng nhìn thấy một phần đại lục xuất hiện ở phía xa. mươi 759 Mảnh đại lục trước mặt La Trinh vô cùng rộng lớn Hắn cũng không cách nào xác định được đại lục thần quốc này lớn bao nhiêu, nhưng là trình đoán, mảnh đại lục của tứ đại thần quốc này hẳn là lớn hơn đại lục Hải Thần và Trung vực. Đây là lãnh thổ thần quốc nào? Là trình hỏi, Tà Tuấn Phong khẽ gật đầu, lập tức đáp, từ Trung vực qua bạo loạn tinh hải đến đây thì phần tiếp giáp với bạo loạn tinh hải là của thần quốc Ly Hòa a, một phần khác là của thần quốc Đại Vũ, khu vực trước mắt hẳn là lãnh thổ của thần quốc Hắc Thiết. Chủ nhân muốn tiến vào thần quốc nào? Vậy chọn thần quốc Hắc Thiết đi. La Trinh cũng không định tu luyện hay phát triển trong thần quốc, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chỉ vì lấy sinh mệnh nguyên thạch, nếu La Trinh muốn vào thánh hải thiên vũ thì phải chọn một võ phủ. Đối với La Trinh mà nói, tứ đại thần quốc vô cùng xa lạ, tương tự, trong tứ đại thần quốc cũng không ai biết đến La Trinh, nhưng ở đây sẽ không giống như lúc hắn mới tiến vào đại lục hải thần, vừa vào trong đã bị ma tộc đuổi giết, chỉ có điều, La Trinh phải chú ý đến vị thánh nữ thần quốc kia. Lúc trước, La Trinh giết chết hoàng tử của thần quốc đại vũ trong mộ tiên Miểu. Nên thánh nữ thần quốc đã thể sẽ giết hắn để báo thù. Tất nhiên La Trinh sẽ không ngốc đến mức lựa chọn thần quốc đại vũ. Tuy số lượng người trong thần quốc rất đông, nhưng cường giả thì đâu đâu cũng chỉ hiếm thấy. Cho dù là võ giả hư kiếp cảnh thì trong thần quốc cũng không thể có ở khắp nơi giống như rau cải trắng. Nếu La Trinh lựa chọn thần quốc đại vũ, lỡ gặp phải thánh nữ thần quốc kia thì sợ rằng sẽ có phiền toái. Tào Tuấn Phong không có ý kiến gì với lựa chọn của La Trinh, hắn chỉ cẩn thận đi theo o phía sau La Trinh. Cho dù thế nào thì hắn cũng vừa mới nhặt lại được một mạng ở trung vực. Hiện tại tuy trở thành nô lệ của La Trinh, nhưng chỉ cần La Trinh ngã xuống hoặc không cần hắn nữa thì hắn vẫn sẽ có ngày lấy lại được tự do. Giống như Tàu Tuấn Phong đã nói, dân cư ở khu vực ven biển rất thưa thớt, hai người bay giữa không chung với tốc độ nhanh như vậy mà vẫn không thấy nổi một tòa thành lớn, ngay cả thành nhỏ cũng không có. quả thực hoang vắng hơn nhiều so với trung vực. Nhưng hai người càng tiếp tục bay giua khong trung voi toc đo nhanh nhu vay ma van khong thay noi mot toa thanh lon ngay ca thanh nho cung khong co qua thuc hoang vang hon nhieu so voi trung vuc nhung hai nguoi cang tiep tuc bay thi xung quanh cũng dần dần xuất hiện nhiều thành và trấn hơn. Là trinh tùy ý do xét một phen, đa sở dân cư trong thành, trấn đều là người thường, cho dù có võ giả thì cũng chỉ có tu vi tiên thiên cảnh mà thôi, tất nhiên, hắn không ở lại chỗ này mà tiếp tục đi về phía trước. Càng đi sâu vào trong thần quốc Hắc Thiết cũng dần xuất hiện một số thành thị cỡ chung, sau đó lại có thành thị cỡ lớn. Bố cúc trong thần quốc này hoàn toàn khác với trung vực. Trong trung vực cứ đông một tòa thành, tay một tòa thành, giống như quân cờ rơi dụng trên trung vực vậy. Còn ở thần quốc thì càng đi vào trong lại càng nhiều người. Thành thị cũng càng lớn, và đến thành thị này La Trinh mới phát hiện ra một vài võ phủ, trong đó có những võ phủ đạt tới cấp 3, thậm chí còn có tông môn có thế lực tứ trọng, nhưng La Trinh vẫn không ở lại. Tào Tuấn Phong đã nói, chỉ có võ phủ cấp 5 và trên cấp 5 mới có các suất đi thăm do Thánh Hải Thiên Vũ. Mấy ngày sau, rốt cuộc trước mặt La Trinh cũng xuất hiện một thành thị thật lớn. Cửa trước của thành thị này có dựng một pho tượng cao tới 300 mét, cao gần bằng một ngọn núi nhỏ. Nhìn thấy La Trinh đánh giá pho tượng thần này. Ta Tuấn Phong lập tức nói với La Trinh, đây là người đầu tiên làm thần hoàng của thần quốc Hắc Thiết, chiến hoàng Hắc Thiết, thần quốc Hắc Thiết là do hắn lập nên, hắn đã chết rồi ư? La Trinh hỏi, cường giả thần đan cảnh có thể sống đến mấy trăm năm, hư kiếp cảnh thì một đến hai ngàn năm, sinh tử cảnh thì mấy ngàn năm, về phần tuổi thọ của đại năng thần Hải Cảnh thì được tính bằng vạn năm. Trong thần quốc chắc chắn không thiếu mấy ông trùm vạn tuổi trong truyền thuyết như vậy. Chết rồi, thần quốc Hắc Thiết cũng là thần quốc có truyền thừa lâu đời Chiến Hoàng Hắc Thiết này sống một vạn ba nghìn tuổi, cuối cùng vẫn ngã xuống, nơi tới đây, trên mặt Tào Tuấn Phong cũng lộ về tiếc nuối. Trên đầu võ giả tứ đại thần quốc đều có một mà chú vô địch, đó chính là chết, không ai có thể tránh được. Tuy sau khi tu luyện tới thần hải cảnh có thể phi thăng lên thượng giới, theo đuổi các cấp bậc sinh mạnh mạnh mẽ hơn, nhưng đại thế giới này lại không thể nào phi thăng được. Trong trung vực còn đỡ, bởi dù sao từ xưa đến nay gần như không có ai tu được đến thần hải cảnh, nên việc có thể phi thăng hay không cũng không quan trọng lắm. Người lợi hại nhất trung vực cũng chỉ là sinh tử cảnh, đa số mọi người đều chết dưới sinh tử kiếp. Nhưng trong tứ đại thần quốc lại có một lượng lớn đại năng thần hải cảnh. Những đại năng thần hải cảnh này tụ tập lại với nhau nhưng vẫn không thể phi thăng, cuối cùng hao hết tuổi họ, vẫn sẽ héo rũ, chết vì rơi vào trạng thái thiên nhân ngũ suy. Cái gọi là võ giả lập thế chính là tranh mạnh với trời, nhưng đại thế giới này vốn dĩ đã kém còi, mệnh này biết tranh thế nào đây? Đó cũng là chỗ bất đắc dĩ của tất cả các cường giả thần quốc thật ra rất nhiều cường giả trong thánh địa của đại lục hải thân cũng gặp phải vấn đề này ví dụ như đám lưu vũ nhưng yêu dạ tộc lại khác bọn họ có thể liên hệ với thượng giới nếu thật sự có việc quan trọng mà yêu dạ tộc nơi thượng giới quan tâm thì bọn họ cũng có thể có cách phi thăng giống như trần long tộc có thăng long đài có thể đột phá hạn chế này vậy tòa thành lớn trước mặt này là thành hà cô được coi là thành lớn thứ hai trong thần quốc khắc thiết gần với thủ đô thần quốc thành lớn cỡ này tất nhiên có cấm chế cấm bay là trình cũng sẽ không kiêu ngạo đến mức bay thẳng vào thành Mại đến khi La Trinh tiến vào trong thành hạc cô, hắn mới cảm nhận được khí thế của thần quốc. Trong trung vực, cho dù là trong thành thiên khải thì võ giả hư kiếp cảnh cũng chỉ có ít ỏi mấy chục người. Thành thiên khải to như vậy, mà tỷ lệ giữa người thường và võ giả lại là một trên một triệu người, nhỏ đến kinh người. Nhưng khi La Trinh vừa vào thành hạc cô chưa được bao lâu đã liên tiếp gặp được ba võ giả hư kiếp cảnh. Chỉ dựa vào tỷ lệ này thì cho dù không biết rộng hơn thành thiên khải bao nhiêu, nhưng số lượng chắc chắn hơn rất nhiều. Võ phủ Ngọc Huyền trong thành hạc cô có thực lực là tông môn cấp 6, cũng là một võ phủ có tiếng tăm lừng lẫy trong tứ đại thần quốc. Với thực lực và tu vi hiện nay của ngươi, chắc là có thể gia nhập vào đó. Tạ Tuấn Phong nói với La Trinh. La Trinh gật đầu, nhưng vẫn có chút nghi ngờ, bình thường không phải khi tuyển đệ tử, võ phủ đều sẽ nhằm vào những võ giả có cảnh giới thấp sao? Lúc thanh vân tông trong trung vực tuyển đệ tử cũng đều nhằm vào những người mới, cho dù là vân điện thì cũng không có khả năng tuyển một vị thân đan cảnh làm đệ tử thậm chí các đại tông môn còn vô cùng bài xích võ giả độc lập dù sao sau khi tự tu luyện thành công rồi mới gia nhập tông môn khác thì quả thực khó đảm bảo được tính trung thành tao tuấn phong mỉm cười lắc đầu chủ nhân quá lo lắng rồi thần quốc khác ra trung vực chỉ cần ngươi ở trong thần quốc thì ngươi chính là người của thần quốc bản thân ngươi đã được coi như là một phần tử của thần quốc rồi võ phủ cũng không muốn phải bồi dưỡng đệ tử họ chỉ muốn trợ giúp thần quốc bồi dưỡng mà thôi lúc này la trinh đang so sánh võ phủ với tông môn nhưng trên thực tế hẳn là nên lấy tông môn so sánh với thần quốc ví dụ như vân điện và thần quốc như vậy võ phủ chỉ có thể tương đương với một tinh anh đường trong vân điện mà thôi võ phủ không phải là một thế lực tông môn độc lập cho nên tất cả tài nguyên trong đó đều là do thần quốc ban cho mà dù la trinh định tự xưng là võ giả độc lập thì võ phủ người ta cũng sẽ không thật sự đối đãi với la trinh như võ giả độc lập giống hắn tưởng mà sẽ coi la trinh như một thành viên của thần quốc thiên hạ lớn mấy vẫn là đất vua trong nháy mắt khi la trinh bước vào thần quốc thì đã được coi như là một thành viên của thần quốc khác thiết rồi như vậy còn nói gì đến độc lập nữa lúc này la trinh mới miễn cưỡng coi như hiểu hỏi thăm một chút liền hỏi được đường đến võ phủ ngọc huyền la trinh và tào tuấn phong liền đi thẳng đến đó vì không thể bay nên bọn họ chỉ có thể đi bộ lúc đi qua một ngã tư đường la trinh nhìn thấy phía bên phải có xây một tường thành lớn màu đỏ ở bên ngoài tường thành dường như có tiếng sóng biển truyền đến còn có thể ngửi được mùi mặn của biển cả nơi này còn có mùi nước biển chẳng lẽ là la trinh đã tiến vào đại lục thần quốc rời xa bạo loạn tinh hải rồi Nếu ở ngoài tường thành có nước biển, vậy rất có thể đó chính là Thánh Hải Thiên Vũ. Tào Tuấn Phong lập tức gật đầu nói, chủ nhân đoán đúng rồi, đằng sau vách tường này chính là Thánh Hải Thiên Vũ. Thánh Hải Thiên Vũ này rốt cuộc thần bi đến mức nào? Cho dù không vào Thánh Hải Thiên Vũ, chẳng lẽ ngay cả nhìn một cái cũng không được. La Trinh càng buồn bực hơn. Nhìn thấy dáng vẻ này của La Trinh, Tàu Tuấn Phong cũng không thể trách, chỉ đành cười nói, Thánh Hải Thiên Vũ có liên quan đến địa vị thống trị của tứ đại thần quốc. Khu vực biển trong lục địa này là cầm địa của bọn họ, võ giả bình thường quả thực không có tư cách nhìn thấy, nếu nhìn thấy thì sao? La Trinh lại hỏi. Tào Tuấn Phong cười hì hì, nhìn một cái cũng là tội chết. sáu 760, La Trinh vốn vô cùng tò mò về Thánh Hải Thiên Vũ, là một vùng biển trong lục địa mà thôi, tại sao lại có thể tập hợp nhiều bí cảnh như thế? Thấy Tào Tuấn Phong nói như thế, trong lòng La Trinh càng thêm tò mò, không biết rốt cuộc Thánh Hải Thiên Vũ này là cái quỷ gì? Võ giả bình thường, ngay cả nhìn cũng không được nhìn. Nhìn một cái cũng là tội chết, việc này quả thực quá khó hiểu. Toàn bộ thánh Hải Thiên Vũ đều bị tường thành vây quanh sao? La Trinh hỏi, đúng, bức tường này được xây dựng thành một vòng tròn, bao vây chặt chẽ toàn bộ thánh Hải Thiên Vũ ở bên trong. Hơn nữa tất cả đều bố trí cầm chế cầm bay, chỉ cần kẻ nào đột phá cầm chế này thì sẽ nhanh chóng có cường giả sinh tử cảnh đổi tới. Xây một bức tường thành bao vây lấy toàn bộ một vùng biển trong lục địa, công trình này to lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Nghe vậy, La Trinh lại cản lời. Có cần phải khoa trương vậy không? Rốt cuộc trong Thánh Hải Thiên Vũ này cất giấu bả o bối gì đáng giá để bọn họ canh chừng chặt chẽ như vậy. Nhưng nhóm chiến hoàng, chiến đế trong thần quốc cũng không phải kẻ ngốc. Bọn họ lắm như vậy chắc chắn là có lý do. Con người chính là như vậy, càng tò mò lại càng muốn nhìn một cái. Là Trinh thật sự muốn nhảy qua tường thành này, nhìn một cái xem rốt cuộc Thánh Hải Thiên Vũ là cái thứ gì, không phải nguy định đột phá cấm chế cấm bay đó chứ. Cho dù ngươi có thể đấu lại những võ giả sinh từ cảnh đó thì những đại năng thần hải cảnh cũng sẽ nhanh chóng chạy đến thôi. Tào Tuấn Phong khuyên bảo. La Trinh cười hì hì, lắc đầu. Tất nhiên hắn sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy. Coi như hắn đã hiểu lời cảnh cáo mấy ngày trước của Tào Tuấn Phong. Nếu hắn cố tình đột phá, tiến vào thánh hải thiên vũ thì sẽ chỉ khiến cho các chiến hoàng đổi giết, căn bản không thể tiến vào bí cảnh vũ hoàng. La Trinh lập tức rời khỏi bức tường thành cao cao này, một nén nhang sau. Rốt cuộc hắn cũng tìm được võ phủ Ngọc Huyền trong truyền thuyết. Cho dù nói thế nào thì võ phủ Ngọc Huyền cũng tương đương với thế lực tông môn cấp 6, nên cửa lớn được xây vô cùng khí khái, mà ở trước cửa cũng có vô số võ giả quỳ dạp trên đất, quỳ lệ võ phủ. Mắt La Trinh tùy ý đảo qua, võ giả quỳ dạp trên mặt đất không dưới vạn người, hơn nữa đa số đều là chiếu thần cảnh và thần đan cảnh. Thấy cảnh tượng này, La Trinh nhíu mày, xảy ra chuyện gì vậy? Tà Tuấn Phong lập tức lắc đầu nói. Võ Phù Ngọc Huyền chính là thánh địa võ học của thần quốc hác thiết, những võ giả này muốn vào trong, nhưng không có tư cách tiến vào. Bọn họ chỉ hy vọng thành ý của mình có thể làm cảm động người trong võ phù rồi một ngày nào đó sẽ có thể tiến vào võ phù. La Trinh cảm thấy cặn lời. Vì tiến vào một võ phù, vậy mà. Võ giả trung vực có thể thông qua nhiều con đường tu luyện, ví dụ như không thể tiến vào tông môn này thì vẫn có thể vào tông môn khác, hoặc thậm chí trở thành võ giả độc lập, tự tu luyện. Nhưng trong thần quốc. Võ phủ được thần quốc giúp đỡ nên cũng có một địa vị độc quyền. Muốn tu luyện lên tu vi cao hơn, ngoài việc tiến vào võ phủ ra thì không còn con đường nào khác. Lúc ban đầu, rất nhiều võ giả không thể tiến vào võ phủ Ngọc Huyền nên chỉ có thể ảo não dẹp đường về phủ. sau lại có một võ giả không cam tâm, quỳ mãi trước cửa võ phủ Ngọc Huyền không chịu đứng dậy? Một lần quỳ liền quỳ suốt 10 năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Kết quả là thành ý ấy cũng khiến một trưởng lão trong võ phủ Ngọc Huyền cảm động, tuy thiên phú của hắn không đủ. Nhưng cuối cùng vẫn nhận hắn vào trong võ phủ. Từ đó tạo thành tình thế không thể cứu vãn như bây giờ. Rất nhiều võ giả không đủ thiên phú, không được tiến vào võ phủ Ngọc Huyền liền quỳ gối ở đây. Người nào quỳ ngắn thì một năm, hai năm, dài thì cũng có mười năm, tám năm. Nhưng võ phủ Ngọc Huyền đã không chịu nhận những người này nữa. Nghị lực của võ giả rất quan trọng, nhưng thiên phú cũng quan trọng không kém. Đường đường là một võ phủ, tất nhiên không thể lãng phí thời gian vào bọn họ được. Nhưng các võ giả lại cứ cho rằng thành tâm thì át sẽ linh vẫn muốn thông qua phương pháp này để tiến vào võ phủ Ngọc huyền Trên mặt La Trinh lộ vẻ giờ khóc giờ cười, sau đó đi lên bậc thăng trước cửa võ phủ, đi thẳng vào cửa lớn. Hai bên võ phủ có rất nhiều hộ vệ đứng sửng sững, đa số đều là võ giả thần đan cảnh. Những võ giả này nhìn thấy tu vi hư kiếp cảnh của La Trinh, lại nhìn thấy phía sau La Trinh có một cường giả sinh tử cảnh đi theo thì vẻ mặt cũng vô cùng cung kính. Chắc hẳn là vị công tử đại thế gia nào đó mang theo nô bộc của mình đi báo danh. Có thể khiến cường giả sinh tử cảnh làm nô bộc của mình thì thực lực thấy ra sau lưng La Trinh chỉ sợ không nhỏ, thậm chí còn có khả năng là Hoàng thân quốc thích. Nhưng ngay cả như vậy, một hộ vệ vẫn ngăn La Trinh lại, hộ vệ kia khách khí cười nói với La Trinh. Xin hỏi người đến Võ Phủ Ngọc Huyền có việc gì? Ta muốn tham gia khảo hạch của Võ Phủ Ngọc Huyền. La Trinh thản nhiên nói. Khảo hạch. Mấy hộ vệ nhìn nhau một cái, sau đó một người lập tức nói, mỗi tháng Võ Phủ Ngọc Huyền chúng ta đều có khảo hạch, nhưng không phải hôm nay. Cuộc khảo hạch tiếp theo phải đợi nửa tháng nữa, hơn nữa muốn tham gia khảo hạch còn cần, hộ vay lập tức giới thiệu những việc cần chú ý khi khảo hạch cho La Trinh một lần, chuyện La Trinh lo lắng cũng không xảy ra. Giống như Tà Tuấn Phong đã nói, chỉ cần đã ở trong Thần Quốc thì chính là con dân của Thần Quốc. Võ Phủ Ngọc Huyền không hề bài xích La Trinh, chỉ cần thông qua khảo hạch thì chính là người trong Võ Phủ. Hơn nữa Võ Phủ không phải tông môn, đối với bản thân La Trinh cũng không có yêu cầu và hạn chế gì. Thay vì nói là tiến vào Võ Phủ sẽ trở thành đệ tử của Võ Phủ chi bằng nói là sau khi trở thành một thành viên của võ phủ ngươi cũng chính là người hợp tác với võ phủ thì đúng hơn quan hệ giữa hai bên không phải là quan hệ cao thấp phục tùng mà là quan hệ hợp tác ngang hàng trên thực tế giữa tứ đại thần quốc cũng có cạnh tranh ngoài bí cảnh thiên thần ra trong ba bí cảnh lớn đều được đầu tư không ít nhân lực vật lực cho nên cạnh tranh giữa tứ đại thần quốc cũng rất gai gắt dưới sức cạnh tranh như vậy các phúc lợi trong võ phủ tất nhiên cũng được nâng cao là trình gật đầu lập tức mang theo tảo tuấn phong rời đi nếu đã đến thì cứ từng bước một, hành động theo kế hoạch thôi. Có một số việc có gấp cũng vô dụng. Hôm nay là Trình tạm thời rời đi. Trong nửa tháng, La Trình cũng khảo sát sơ qua một chút bố cục trong Thần Quốc Hắc Thiết. Y nghĩ trong đầu cũng rõ ràng hơn một chút. Trong Thần Quốc Hắc Thiết, tổng cộng có hai võ phủ cấp 6, một võ phủ nam ở thủ đô của Thần Quốc Hắc Thiết, võ phủ còn lại chính là võ phủ Ngọc Huyền. Hai võ phủ đều nắm trong tay các xuất tiến và Thánh Hải Thiên Vũ, nhưng muốn đạt được xuất này thì nhất định phải trở thành người đứng đầu trong võ phủ. Bởi vì võ giả tiến vào bí cảnh Vũ Hoàng ít nhất cũng là cường giả sinh tử cảnh nên cho dù La Trinh thông qua khảo hạch lấy được thành tích tốt trong võ phủ thì nhất định cũng phải cạnh tranh với những cường giả sinh tử cảnh. Đối với tình huống này, La Trinh đã dự đoán được từ chức nên tâm tình vẫn bình thản. Ngoài việc tu luyện ra, thậm chí hắn còn mua một vài bộ sách tìm hiểu thêm một chút về tập tục và phong thủ của tứ đại thần quốc, càng hiểu biết nhiều thì càng có lợi cho La Trinh bởi vì cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Chuyến đi vào Thánh Hải Thiên Vũ này có liên quan đến tính mạng của Ninh Vũ Điệp nên La Trinh không thể có bất cứ sơ sót nào, Sau so ra mà nói thì lần tới thần quốc này an nhán hơn lần đến đại lục hải thần nhiều. Nhưng La Trinh cũng hiểu rõ, tiếp đó hắn vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh của rất nhiều cường giả. Nửa tháng sau, La Trinh báo danh theo hướng dẫn, lấy được một thẻ bài, lúc này mới coi như đi vào cửa lớn của võ phù Ngọc Huyền. Nhưng La Trinh vừa mới vào trong thì bỗng có bốn võ giả sinh từ cảnh Hùng Hồ đi đến từ sau lưng hắn, nhìn thấy La Trinh đi trước. Một người trong đó thét lên ra lệnh, cút ngay. Vừa nghe thấy tiếng thét này, La Trinh khẽ cao mày, quay đầu lại liền nganh đón một cái roi quất tới. Hàn nhớ mày, tào Tuấn Phong bên người đã dơ tay nắm lấy roi. Mắt La Trinh dừng lại trên người một trong bốn tên cường giả sinh tử cạnh phía sau. Đó là một tên công tử mặc áo gấm, nhìn qua thì chỉ mới 17-18 tuổi, nhưng đã có thu vi hư kiếp cạnh học kỳ. chương 761, tên công tử mặc áo gấm môi hồng sang trắng, dáng vẻ bất phàm. Có thể được bốn võ giả sinh tử cảnh làm hộ vệ thì chắc hẳn địa vị không thấp hơn tên hoàng tử thần quốc mà La Trinh từng gặp ở Mộ Tiên Thiên biểu lúc trước là bao. Vị công tử này hẳn là một nhân vật quan trọng trong thần quốc Hắc Thiết, La Trinh thầm đoán, ít nhất hắn cũng phải là hoàng tử. Hắn mới vào thần quốc Hắc Thiết, không quen đường quen lối, cho nên mỗi hành động đều vô cùng cẩn thận, sợ gặp phải phiền toái. Nhưng La Trinh đã cố gắng tránh phiền phức mà vẫn có phiền phức tìm tới. Thiếu niên kia lạnh lùng nhìn thoáng qua La Trinh, trong mắt đầy vẻ khiêu khích, đồng thời lạnh giọng hỏi: ngươi cũng là võ giả tham gia khảo hạch, suy nghĩ trong đầu La Trinh chuyển động rất nhanh, hắn áp chế tâm tình của mình lại, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười, đúng vậy, không tệ, trong thần quốc Hắc Thiết ta còn có võ giả độc lập có căn cơ vững chắc như thế. Ngươi đi theo ta đi, ta cũng muốn tham gia lần khảo hạch này của Võ phủ Ngọc Huyền, không ngờ thiếu niên này lại thốt ra một câu như vậy. Võ phủ không phải là tông môn, trên thực tế triệu tập nhiều võ giả như vậy chẳng qua chỉ là để tu yển ra hậu bối có thực lực không tệ, cạnh tranh với thần quốc khác trong bí cảnh mà thôi. Nếu đổi là phân điện, chắc hẳn sẽ chỉ chiêu mộ các võ giả trong vân điện. Nhưng cách suy xét của thần quốc lại khác. Theo bọn họ, chỉ cần có thực lực là có thể tiến vào bí cảnh và lấy bảo vật trong bí cảnh. Đi theo thiếu niên này. Mắt La Trinh ngưng lại, sau đó lắc đầu từ chối. Xin lỗi, ta đọc lai độc vãng đã quen, không quen làm tùy tùng của người khác. La Trinh thẳng thắn đáp lại. Nghe La Trinh nói vậy, một cường giả sinh tử cảnh liền giống lên với hắn, to gan. Thiếu ra nhà ta cho người đi theo, chính là để mắt đến ngươi. Nhưng vẻ mặt La Trinh lại không hề thay đổi, vẫn thản nhiên đáp lại, nếu để mắt đến ta thì cần gì phải làm khó. Thiếu niên kia nhìn chằm chằm La Trinh đầy hứng thú, sau đó lập tức cười hì hì, được lắm, có khí phách, chúng ta đi. Ngay lập tức, bốn cường giả sinh tử cảnh liền đi theo vị thiếu niên kia, trên mặt La Trinh lại lộ vẻ bất ngờ. Hắn đã dự đoán đến tình huống xấu nhất là phải ra tay ngay tại chỗ này. Bốn cường giả sinh tử cảnh đều là võ giả đã vượt qua hai lần, hoặc thậm chí là ba lần sinh tử kiếp. Nhưng nếu bọn họ muốn tiêu diệt, La Trinh thì hẳn cũng không dễ dàng. La Trinh chỉ sợ làm kinh động đến các đại năng thần hải cảnh trong thành mà thôi. Trước mặt đại năng thần hải cảnh, La Trinh có muốn chạy trốn cũng khó. Nhìn bóng dáng thiếu niên kia đi xa, Tào Tuấn Phong ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hẳn nói với La Trinh, may mà vừa rồi, ngươi kiềm chế. Sao vậy? Tên kia là ai? La Trinh hỏi. Tào Tuấn Phong nói, nếu ta không nhìn lầm thì thiếu niên kia là Yến Vương của Thần Quốc Hác Thiết, Yến Vương. Hắn ta mới tuổi này mà đã được phong vương rồi, La Trinh cảm thấy kỳ quái. Nhờ Tào Tuấn Phong, La Trinh cũng đã hiểu kha khá về tập tục và phong thổ của tứ đại thần quốc. Cơ chế của thần quốc cũng khá tương tự như triều đình ở thế giới người Phạm, nhưng nếu hoàng tử thần quốc muốn được phong vương thì lại vô cùng khó khăn. Quốc khí của thần quốc đều nằm trong tay đại năng thần hải cảnh, mỗi quốc chủ thần quốc nhất định phải bước vào thần hải cảnh mới có khả năng không chế đại cục. tuổi thọ của đại năng thần hải cảnh rất dài. Với tuổi thọ được tính bằng vạn năm thì số lượng con cái của bọn họ cũng nhiều vô cùng. Nghe nói quốc chủ của thần quốc tại vũ có đến hơn vạn đứa con. Hơn vạn đứa con này chính là hơn vạn hoàng tử. Từ lúc sinh ra, những hoàng tử này đã phải tranh đoạt tình yêu thương của cha với người khác, thậm chí có những hoàng tử từ khi sinh ra đã không có cơ hội được nói với cha mình lời nào. Cho nên cạnh tranh giữa các hoàng tử còn khó khăn hơn nhiều, cũng càng tàn khốc hơn nhiều so với võ già bình thường. Người thường không có thực lực còn có thể sống yên ổn nhưng hoàng tử mà không có thực lực thì vận mệnh còn thảm hại hơn người bình thường. Vị hoàng tử trước mặt này mới trẻ như vậy mà đã được phong vương, rõ ràng thực lực không thể khinh thường. Vị Yến vương này là niềm kiêu ngạo của thần quốc Hắc Thiết, hi hi, trong giới trẻ của thần quốc Hắc Thiết bọn họ, người này có địa vị gần với thái tử, tốt nhất là ngươi đừng có gây xung đột gì với hắn. Trước mắt thì quả thực dễ ứng phó, nhưng nếu trêu chọc đến các đại năng thần hải cảnh thì không xong đâu, Tào Tuấn phong khuyên bảo, La Trinh gật đầu, đi dọc theo hướng mà Yến vương rời đi. Trong võ phủ tất nhiên sẽ gặp được không ít võ giả, từ cơ bản nhất là tiên thiên cảnh đến chiếu thần cảnh, rồi đến thần đan cảnh cũng không hề hiếm thấy. Số lượng võ giả rất đông, cả đám còn vô cùng phấn chấn, hiếm khi chú ý đến những chuyện khác. Cho dù phát hiện La Trinh là võ giả hư kiếp cảnh, phía sau còn có một cường giả sinh tử cảnh đi theo thì họ cũng chỉ liếc qua một cái rồi lại cẩn thận cúi đầu rời đi, có vẻ không quan tâm tới người khác lắm. Theo những điều được dặn dò lúc trước, La Trinh tìm đến sân đăng ký khảo hạch. Từ cửa võ phủ đi thẳng vào đến chân núi này liền thấy được chia ra thành rất nhiều sân theo chiều ngang. Người đến đăng ký khảo hạch tất nhiên đều là võ giả độc lập, nhưng võ giả cũng có phân chia cảnh giới, mỗi nhóm người lại đến đăng ký ở những vị trí khác nhau. Sân có số lượng người nhiều nhất chính là sân của võ giả tiên thiên cảnh. Trong sân đã xếp thành một hàng chữ nhất dài, không nhìn thấy điểm cuối, dường như đội ngũ giải này còn vòng xung quanh chân núi một vòng, tình qua cũng phải lên đến mấy vạn người. Nhiều người đăng ký như vậy thì phải đợi tới khi nào đây là trình nhìn hàng dài kia buồn bực hỏi hi hi đứng xếp hàng ở trong này một hai tháng là chuyện bình thường nếu đã bước vào tiên thiên cảnh thì để tiến vào võ phủ xếp hàng một hai tháng đã là gì Tào tuấn phong cười nói là trình gật đầu ở chỗ đất trống bên ngoài võ phủ còn có người quỳ đến mấy năm thậm chí là mấy chục năm đều chỉ vì được tiến vào võ phủ bên cạnh sân của tiên thiên cảnh là sân phụ trách tuyển nhận võ giả chiếu thần cảnh số lượng võ giả chiếu thần cảnh cũng không ít hàng dài kia cũng khó nhìn thấy điểm cuối ở đâu nhưng cũng đã ít hơn tiên thiên cảnh một chút tiếp đến là sân phụ trách võ giả thần đan cảnh số lượng võ giả thần đan cảnh đến khảo hạch cũng không nhiều lắm chỉ khoảng mấy trăm người mà thôi xem ra cho dù là ở thần quốc thì số người có thể tu luyện tới thần đan cảnh cũng khá ít mà trong sân phụ trách tuyển nhận võ giả hư kiếp cảnh lại chỉ có mấy người căn bản không cần phải xếp hàng ở thần quốc sau khi tu luyện tới hư kiếp cảnh thì gần như là đã hết khổ ít nhất cũng có thể tự lo cho mình nhưng không giống như ở trung vực có thể gần như xương báo một phương mà thôi Tất nhiên, lý do khiến các võ giả dưới hư kiếp cảnh muốn vào võ phủ là vì tài nguyên trong võ phủ, các loại công pháp, đan dược, mật thất tu luyện, vân vân. Những tài nguyên này đều do thần quốc mang đến, không thể nói là không có sức hấp dẫn lớn với võ giả. Mà phẩm cấp võ phủ càng cao, tài nguyên trong đó càng tốt. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều võ giả cấp thấp tranh nhau để tiến vào võ phủ. Nhưng võ giả hư kiếp cảnh thì khác. Võ giả hư kiếp cảnh đã tu hành trên con đường võ đạo khá lâu bình thường nơi để tu luyện đã không còn có ý nghĩa quá lớn với võ giả ở cấp bậc này nữa giống như tháp tội ác có thể nâng cao thực lực cho cường giả thì người ta cũng chỉ có thể ở trong đó tu luyện tới chiến tôn cấp cao mà thôi sau khi đến hư kiếp cảnh thì phải dựa vào chính mình để đi tiếp chỉ có thể rèn luyện trên lằn danh sinh tử chậm rãi đột phá trong nghịch cảnh nếu như tìm được cơ duyên không tệ trong quá trình này thì đó là con đường ngộ đạo vô cùng hoàn mỹ không có võ giả nào không hướng tới võ giả hư kiếp cảnh tới tham gia khảo hạch đều mang mục đích giống la trinh đó là thay mặt thần quốc Hắc thiết tiến và thánh hải thiên vũ trong những võ giả hư kiếp cảnh này có một phần nhỏ là võ giả độc lập phần còn lại là võ giả đến từ võ phủ khác ví dụ như võ phủ cấp 3 hoặc tứ trọng bởi bản thân võ phủ của bọn họ không thể có được tư cách tiến và thánh hải thiên vũ nên chỉ có thể lựa chọn đi tới võ phủ cấp cao hơn đương nhiên việc nhảy từ võ phủ này sang võ phủ khác không có nghĩa là phản bội bởi dù sao cũng cùng ở trong một thần quốc việc này cũng tương đương với việc các đệ tử nhảy từ đường này sang đường khác trong vân điện mà thôi La Trinh vừa đi vào trong sân thì liền có một cô nàng thần đan cảnh đi lên tiếp đón, thái độ của nàng ta cũng không tệ, hỏi La Trinh xem có muốn tham gia khảo hạch tranh thủ lấy hắc thiết lệnh hay không. Hắc thiết lệnh chính là lệnh bài để tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ, từ Đại Thần Quốc đã định ra quy củ, hàng năm mỗi thần quốc chỉ có thể tuyên bố số lượng tham gia tương đương với số lượng lệnh bài mà thôi. Lệnh bài này sẽ là lệnh bài cho phép tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ, mà tất nhiên lệnh bài Thần Quốc Đại Vũ ban bố chính là Đại Vũ lệnh. La Trinh vượt đường xa ngàn dặm mà đến. Mục tiêu chính là cái này, nên đương nhiên hắn gật đầu. chương 762 Sau đó cô nàng thần đan cảnh kia liền đăng ký cho La Trinh. Vốn dĩ La Trinh còn có chút lo lắng, sợ đối phương hỏi về lai lịch của hắn hai trước đây hắn đã bàn bạc qua với Tào Tuấn Phong, đơn giản bịa ra một thân phận. Tào Tuấn Phong nói La Trinh không cần lo lắng, bởi bình thường thần quốc đều không hỏi xuất xứ nên hắn cứ coi mình là võ giả, độc lập, lánh đời là được. Dù sao đối với thần quốc khắc thiết mà nói, người là ai không quan trọng quan trọng là có đủ thực lực để lấy tài nguyên trong thánh hải thiên vũ hay không mà thôi sau khi lấy được những tài ngu yên đó bản thân thần quốc cũng sẽ được chia một phần cho nên bọn họ không coi trọng xuất xứ huống chi xung quanh tứ đại thần quốc đều là biển qua mấy vạn năm như vậy tất cả võ giả hẳn là đều có xuất thân từ bản thân thần quốc cho dù có khách ngoại lai thì trong mắt quốc chủ thần quốc cũng sẽ cho rằng hễ là võ giả ở trong quốc gia của ta thì đều thuộc về thần quốc của ta vì thế là trinh liền trả lời từng câu hỏi của cô nàng thần đăng cảnh kia chỉ có điều khi nhắc tới tên mình hắn hơi do dự một chút sau đó lập tức đáp ta tên là la thiên hành cái tên la trình này không thích hợp để dùng trong thần quốc chủ yếu vẫn phải dùng tên giả để đề phòng thánh nữ của thần quốc đại vũ kia sau khi đăng ký xong cô nàng mỉm cười phong ấn tất cả thông tin vào trong một tấm thẻ bài bằng chúc rồi giao cho la trình trận khảo hạch đầu tiên diễn ra vào ba ngày sau đến lúc đó võ giả của võ phủ và võ giả độc lập các ngươi đều lên sàn đấu hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt cô nàng thần đan cảnh này nói thì em ta vậy thôi thì thật ra trong lòng đã dự đoán sẵn kết cục của La Trinh rồi. Võ giả tên La Thiên Hành này chắc chắn chỉ có thể làm nền, không thoát khỏi vận mệnh bị hạ đo ván được đâu. Cạnh tranh trong thần quốc dữ dội tới mức nào? Một võ phủ Ngọc Huyền cũng chỉ có chưa đầy 50 xuất tham gia, cũng chính là 50 tấm hát thiết lệnh. Mà chỉ riêng trong võ phủ Ngọc Huyền đã có gần 600 võ giả hư kiếp cảnh tranh đoạt, đa số bọn họ đều đã ở hậu kỳ, tù vị cao hơn thiếu niên La Thiên Hành trước mặt này nhiều. Hướng chi. huống Võ giả do võ phủ Ngọc Huyền bồi dưỡng ra vốn cũng mạnh hơn đám võ giả độc lập rồi. Không chỉ có thế, trong 50 suất này còn có một phần bị hoàng tử lấy mất. Ví dụ như Yến Vương vừa mới đăng ký xong kia đã chắc chắn có được một tấm hắc thiết lệnh rồi. Ngoài ra còn có 2-300 võ giả độc lập giống La Thiên Hành. Võ giả độc lập có gan báo danh tham gia khảo hạch để tranh đoạt hắc thiết lệnh thì cơ bản tu vi đều là hư kiếp cảnh hậu kỳ cao cấp nhất. Tuy thiếu niên trước mặt này có căn cơ không tệ, mới 20 tuổi đã là võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ nhưng hiện tại muốn lấy được khắc thiết lệnh thì vẫn còn quá sớm. Cô nàng kia chỉ nghĩ trong lòng như vậy, nhưng trong nụ cười khiêm tốn cũng đã có chút ý tứ mơ hồ khiến La Trinh để ý. La Trinh liếc qua một cái, người vốn hiểu thấu nhân tâm như hắn làm sao không hiểu ý từ bên trong cho được. Đương nhiên hắn sẽ không để ý đến suy nghĩ của nàng ta mà chỉ mỉm cười đắp lại. Hắn nhét thẻ bài vào trong túi, sau đó rời khỏi võ phủ Ngọc Huyền. Ba ngày sau, La Trinh tiến vào võ phủ Ngọc Huyền lần nữa sau khi đưa thẻ bài trong tay ra liền có người phụ trách dẫn hắn đi vào sâu bên trong võ phủ trước mắt la trinh hiện ra một quảng trường cực lớn trong quảng trường đã tụ tập không ít võ giả mỗi một võ giả đều tỏa ra hơi thở của hư kiếp cảnh khi la trinh chuyển mắt về phía giữa quảng trường ánh mắt hắn liền dừng lại đó là đại năng thần hải cảnh hơn nữa còn là ba người thần quốc quả nhiên danh bất hư truyền chỉ một võ phủ đã có đến ba đại năng thần hải cảnh hơn nữa rất có thể trong võ phủ ngọc huyền không chỉ có ba đại năng thần hải cảnh này Nhưng võ phủ Ngọc Huyền có thể được coi là thế lực tông môn cấp 6 thì dù nó có tách ra khỏi thần quốc cũng sẽ tồn tại như một thánh địa. Thánh địa tử tâm trong đại lục hải thần cũng chỉ được coi là thánh địa cấp 6, trong đó cũng có ba đại năng thần hải cảnh. Tính ra thì quả thực võ phủ Ngọc Huyền có thể sánh ngang với thánh địa cấp 6, một võ phủ như vậy mà lại được coi như cấp dưới của thần quốc hát thiết, về cường giả trong tứ đại thần quốc quả thực khó có thể đếm hết. Khó trách qua nhiều năm như vậy mà bọn họ vẫn coi trung vực là một vùng đất hoang ít có võ giả nào chịu đến trung vực, hồi tưởng lại một chút, khi gặp hoàng tử thần quốc và thánh nữ thần quốc ở Mộ Tiên Thiên Miểu lúc trước, bọn họ đã khinh thường trung vực như thế nào, trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ kiêu ngạo và tự đại ra sao cũng là do có thực lực hậu thuẫn phía sau. Nhưng ngay cả như vậy thì La Trinh cũng không hề lùi bước, cái này gọi là tâm tĩnh lặng như nước. Tâm thái La Trinh vô cùng bình thản, hắn biết rõ con đường này gian nan đau khổ, nhưng vẫn thẳng tiến không lùi, hắn không còn sự lựa chọn nào khác, đây là tính cách của hắn cũng là số mệnh của hắn. Sau khi tiến vào quảng trường, người dẫn đường cho La Trinh liền dặn hắn chờ ở đây rồi lập tức rời đi. Quanh quảng trường có khoảng hơn một ngàn võ giả hư kiếp cảnh đang đứng. Cường giả tiến và hư kiếp cảnh đã coi như là công thành danh toại rồi, họ vẫn có đề phòng nhất định, nhưng chưa đến mức lộ ra địch ý. Ngược lại, đa số mọi người đều tỏ vẻ bình thản, thông sang, tùy tiện để lộ địch ý với người khác, không chỉ rước lấy một số phiền toái không cần thiết mà còn bị rơi xuống một bậc, chỉ có kẻ yếu mới suốt ngày trừng mắt với người khác. Còn cao thủ chẳng phải đêu thợ ơ hay sao, cũng chính bởi vì như thế nên không khí có vẻ hơi quỷ dị. Thấy cảnh tượng này, trên mặt La Trinh hiện ra một nụ cười tỏ vẻ đã hiểu. Hắn cũng chắp tay sau lưng, đứng ở một góc. Ai ngờ hắn vừa mới đứng đó thì đã cảm nhận được một ánh mắt bắn thẳng về phía mình. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy đúng là vị Yến Vương trẻ tuổi kia. Xem ra cho dù đã được phong vương, nhưng Yến Vương này vẫn muốn tự mình tham gia khảo hạch, tự đi tranh đoạt hắc thiết lệnh. Lời ta tuấn phong nói quả nhiên là thật. Cho dù là hoàng tử thần quốc trong thế giới cương giả nhiều như mây thế này cũng không được quá nhiều ưu đãi, tất cả đều phải tự mình đi tranh đoạt. Thật ra thần quốc làm như vậy cũng đúng. Vì sao quốc chủ có thể cai quản cả một thần quốc rộng lớn? Rốt cuộc thì đó cũng vẫn là dựa vào thực lực của chính mình. Nếu bởi vì là con của quốc chủ mà nhóm hoàng tử, công chúa kia lười biếng tu luyện, thì đến khi quốc chủ đời đầu chết đi, lúc đó làm gì có ai đủ tư cách để kế vị, chỉ sợ vị trí đó lập tức bị một đại năng thần hải cảnh khác mạnh hơn cướp đi mất rồi chỉ có không ngừng bồi dưỡng ra đại năng thần hải cảnh, hơn nữa còn phải là người nổi bật nhất trong số các đại năng thần hải cảnh thì mới có thể kéo dài tương lai của thần quốc. Phát hiện ra Yến Vương nhìn mình chằm chằm, La Trinh liền cho đối phương một nụ cười thản nhiên. Yến Vương chỉ lạnh lùng nhìn La Trinh một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn qua chỗ khác. Chỉ chốc lát sau, có lẽ là mọi người đã đến đủ nên sau khi một quản sự đưa một danh sách lên thì một trong ba đại năng thần hải cảnh chủ trì khảo hạch liền mở miệng nói. Bắt đầu cuộc khảo hạch tranh đoạt hấp thiết lệnh đầu tiên. Nội dung khảo hạch lần này rất đơn giản, mọi người tiến vào quảng trường theo từng nhóm, dùng thực lực của mình đẩy đối phương ra khỏi vòng tròn đỏ thì được tính là người xuất sắc, có thể đánh nhau trong quảng trường, nhưng không được giết người. Ai vi phạm, nghiêm trị không tha. Đại năng thần hải cảnh kia nói xong liền vân tay vỗ nhẹ lên mặt đất một cái, mặt đất ở giữa quảng trường liền hiện ra hoa văn nhiều màu sắc. Không biết mặt đất trên quảng trường được làm từ chất liệu gì mà nhìn qua khiến người ta có cảm giác vô cùng nặng, vòng ngoài cùng của những hoa văn kia chính là một vòng tròn màu đỏ. Nghe đại năng thần hải cảnh kia tuyên bố quy tắc xong, vẻ mặt đám đông, võ giả hư kiếp cảnh đều rất đặc sắc. Thấy cảnh tượng này, La Trinh cũng nhớ lại ngày hắn vừa mới tiến vào Thanh Vân Tông. Mỗi khi nghe nói đến nội dung khảo hạch, rất nhiều võ giả luôn thảo luận sôi nổi. So sánh ra thì tất nhiên hơn một ngàn võ giả hư kiếp cảnh trước mặt này có tổ chất rất khác. Khác với thiên tài cấp thần như La Trinh và Yến Vương, mới còn trẻ đã tiến vào hư kiếp cảnh, đại bộ phận các võ giả hư kiếp cảnh ở đây đã không còn ít tuổi nữa. Có võ giả đã mấy chục tuổi đến hơn trăm tuổi, thậm chí võ giả mấy trăm tuổi cũng có. Tất nhiên bọn họ sẽ không giống như mấy con chim non mới bước vào võ đạo, thấy cái gì cũng tỏ vẻ mới lạ. Sau đó các đại năng thần hải cảnh kia nhanh chóng tuyên bố danh sách bước vào vòng khảo hạch đầu tiên. Một vòng khảo hạch sẽ có 30 người tham gia, trong 30 người này chỉ có ba người có thể ở lại. Nói cách khác, 90% số người sẽ bị loại bỏ. La Trinh khép hở hai mắt, lắng nghe đại năng thần hải cảnh kia gọi tên. 30 cái tên nhanh chóng được gọi xong. Không nghe thấy ba chữ la thiên hành, xem ra vòng thứ nhất chưa tới lượt hắn. Việc bị gọi tên ở ngay vòng đầu tiên có cái lợi mà cũng có cái bất lợi. Bất lợi là ở chỗ chưa quen quy tắc và hoàn cảnh. Người vòng sau có thể quan sát người vòng trước để thầm đề ra một số việc cần chú ý. Mà chỗ lợi thì cũng rất rõ ràng. Mọi người đều không quen quy tắc nên chỉ có thể tranh thủ giành chiến thắng trong lúc rối loạn. 30 võ giả hư kiếp cảnh nhanh chóng vào sàn đấu, đi vào vòng tròn đỏ ở giữa quảng trường. Ánh mắt mọi người cũng lóe lên. Vòng khảo hạch đầu tiên rất quan trọng, người thua sẽ bị loại thẳng, cũng bỏ lỡ mất Hắc Thiết Lệnh. Thân là võ giả thần quốc, ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Hắc Thiết Lệnh, vào giờ khắc này, không có ai bằng lòng gọn nâng tay cả. Chương 763. Vừa tiến vào trong vòng tròn đỏ, các vo tam quan trong cua hac giả hư gon nuong tay ca chuong cảnh đã tiến ngay về phía trung tâm, vòng tròn đỏ này chỉ có đường kính hơn 10 trượng, đối với võ giả hư kiếp cảnh, chỉ cần một bước là qua ngay. Trong lòng ai nấy đều biết thế, nên vừa tiến vào đã lập tức muốn chiếm giữ vị trí có lợi cho mình đề phòng bị những người khác loại ra cút ngay đây là chỗ của ta một võ giả cường tráng như con tinh tinh giống lên võ giả này cũng đứng vững vàng ở vùng trung tâm trong vòng tròn đỏ sau khi mấy võ giả bên cạnh không tranh được thì hung giữ nhìn chằm chằm vào gã nhưng gã lạc hư kiếp cảnh hậu kỳ huyệt thái dương lại gố cao lên một hơi thở nặng để được truyền ra từ người gã dường như bản thân gã tu luyện một loại công pháp cực kỳ bá đạo nào đó thế nên mọi người cũng không dám tranh đo ạt trực tiếp với gã Khi 30 người đều đã lựa chọn được vị trí mà mình cho là tốt xong thì một cường giả thân hải cảnh liền tuyên bố, vòng thứ nhất, bắt đầu, phu phu ủ ủ. Cường giả thân hải cảnh kia vừa hạn lệnh xong, chân nguyên trong cơ thể tất cả các võ giả đều đồng loạt bùng nổ, ồ, ngược lại, trên mặt La Trinh lại lộ về kỳ quái. Lúc chân nguyên bộc phát ra, dường như tất cả khi thế đều bị giới hạn trong vòng toàn đỏ. Nhìn trên mặt mấy trăm vị võ giả khác đều lộ ra vẻ nhìn quen rồi thì sắc mặt La Trinh cũng trở lại bình thường. Thần quốc đã phát triển nhiều năm như vậy rồi, chắc chắn tiến bộ hơn trung vực rất nhiều, xem ra là do hắn không đủ kiến thức. Không nói những chuyện khác, chỉ riêng việc võ giả hư kiếp cảnh dốc toàn lực mà thi triển ra thì liệu có cái sân nào chịu được sức tàn phá ấy? Nếu 30 tên võ giả hư kiếp cảnh này dùng toàn lực bàn đấu thì đừng nói là quảng trường, chỉ sợ ngay cả võ phủ này cũng có thể bị phá hủy chỉ trong nháy mắt. Xem ra tất cả những điều kỳ dị kia đều là do những hoa văn được khắc trên mặt đất và vòng tròn đỏ kia. Trong lúc La Trinh còn đang suy đoán thì các võ giả hư kiếp cảnh trong vòng tròn đỏ kia đã bắt đầu ra tay. Quy tắc thật sự rất đơn giản, chỉ cần ném đối phương ra khỏi vòng tròn đỏ, đồng thời đề phòng không để bản thân bị ném ra ngoài là được. Ha ha, có lẽ võ giả cường trắng ở trung tâm không may rồi, La Trinh thản nhiên cười nói. Tuy hắn nói nhỏ nhưng vài vị võ giả hư kiếp cảnh xung quanh đều nghe thấy, trên mặt đều lộ ra ánh mắt khinh thường. La Trinh không biết võ giả hư kiếp cảnh ở trung tâm vòng tròn đỏ kia cũng giống như hắn là một võ giả độc lập nổi tiếng từ lâu, võ giả cường tráng kia cũng song tu pháp thể, công pháp tu luyện vô cùng bá đạo, lợi hại. Trong mắt nhiều người, nếu võ giả cường tráng này lựa chọn tham gia khảo hạch thì chắc chắn sẽ nắm được một tấm hắc thiết lệnh, cho nên khi nghe thấy La Trinh nói lời này, bọn họ liền cảm thấy La Trinh quá mức nông cạn. Nhưng La Trinh vừa nói xong thì trong vòng tròn đỏ liền có điểm khác thường, trong vòng tròn đỏ chỉ có tổng cộng 30 võ giả hư kiếp cảnh, nhưng ngay lúc khảo hạch vừa mới bắt đầu, gần một nửa số võ giả đột nhiên ra tay với vị võ giả cường trắng kia cho dù thực lực của võ giả cường trắng này có lợi hại tới đâu thì làm gì có thể lấy lực của một người mà cứng rắn chống chọi với hơn 10 võ giả hư kiếp cảnh được nhưng vòng tròn đỏ này có phạm vi nhỏ như thế đối với các võ giả hư kiếp cảnh ở bên trong thì chỉ có thể xem như cách nhau nửa bước thế nên võ giả cường trắng kia cũng khó tìm được chỗ tránh né chỉ có thể cứng rắn chống chọi sắc mặt võ giả cường trắng đại biến bất ngờ quát lên một tiếng vận chuyển cương nguyên cứng rắn chống chọi với hơn phân nửa số võ giả hư kiếp cảnh kia. Ha, ầm, sức mạnh chênh lệch giữa hai người không phải là nhỏ. Hơn 10 võ giả hư kiếp cảnh đồng thời gây rối, võ giả cường trắng kia liền giống như một con diều đứt dây, trực tiếp bị đánh bay ra khỏi vòng tròn đỏ, phụt phụt phụt, cùng lúc đó, miệng võ giả cường trắng kia phun đầy máu tươi xuống mặt đất. Trong thời gian chưa đầy một nhịp thở, nhân vật có hy vọng nhất đã bị loại khiến không ít võ giả trợn tròn mắt. Ba vị đại năng thần hải cảnh liếc mắt nhìn nhau, Trên mặt cũng mang theo ý cười thản nhiên, dường như ba người bọn họ cũng đã sớm đoán trước tình huống sẽ như thế. Ba nhóm võ giả lúc trước cười nhạo La Trinh lại kinh ngạc liếc hắn một cái, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt của người này thật nham hiểm. Toàn trường có nhiều võ giả như vậy, nhưng người có thể nhìn ra điểm này cũng chỉ có ba vị đại năng thần hải cảnh và La Trinh. Tùy võ phủ Ngọc Huyền đặt ra quy tắc đơn giản thế này là muốn chiếm lợi thế khi tham gia, nhưng một võ giả, nếu thật sự muốn chiếm được lợi thế thì ngoài việc có thực lực ra thì còn cần có đầu óc. Những người bị vây trong vòng tròn đỏ sẽ bị loại đến khi chỉ còn lại ba người, mà không ai muốn bị người khác loại trừ. Như vậy, mục tiêu của mọi người chắc chắn không phải là người yếu nhất, bởi vì mỗi võ giả khi đối mặt với đối thủ của mình đều có đánh giá. Nếu ngươi có vẻ yếu hơn ta, được, người không có sức uy hiếp quá lớn tới ta thì đương nhiên ta sẽ không tự tay đến xử lý ngươi. Nếu ngươi không bị người khác xử lý thì đợi đến khi số người bị loại kha khá rồi ta trở lại xử lý ngươi cũng không muộn. Dù sao ngươi cũng yếu hơn ta khiến người bị loại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, việc gì phải tốn công ngay từ đầu. Cho nên ngay từ đầu, mục tiêu của mọi người không phải là loại người yếu nhất, mà là người mạnh nhất. Theo logic này, ai là người xui xẻo nhất? Tất nhiên là cái tên có vẻ cực mạnh kia rồi. Đặc biệt là cái tên này đã kiêu ngạo nhất lại còn dám chiếm vị trí có lợi nhất. Kết quả là, ngay từ đầu vị võ giả cường tráng không may mắn kia đã chiếm trước vị trí trung tâm, nên trực tiếp bị hơn 10 võ giả hư kiếp cảnh liên thủ đánh bay ra khỏi vòng tròn đỏ. Những võ giả này lập tức lên thủ lại với nhau chẳng qua là xuất phát từ bản năng kiên kỵ mà thôi. Thực tế đặt ra loại quy tắc này để tiến hành khảo hạch võ giả cũng không có lợi gì cho cuộc đua của cường giả. Trước khi có được thực lực tuyệt đối để đe bẹp người khác, Trừ khi co đuoc thuc không thì ngay từ đầu cường giả sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Nhưng sau nghĩ lại, là trinh liền hiểu được dụng ý của võ phủ Ngọc Huyền. Xét về thực lực của một võ giả thì tu vi và sức mạnh vốn chỉ là một phần, ngoài ra còn cần vận may và đầu óc. Có nhiều lúc, cho dù thực lực của ta lớn mạnh thì cũng sẽ bị đối phương tính kế mà chết vị võ giả cường tráng kia chính là ví dụ điển hình cho loại người có thực lực mà không có đầu óc đương nhiên cũng không thể nói hắn hoàn toàn không có đầu óc được dù sao ở hiện trường cũng không có mấy võ giả nhìn ra được huyền cơ ẩn giấu trong quy tắc này nói như thế chẳng phải là tất cả mọi người đều không có đầu óc sao chỉ có thể nói mọi việc không thể quá mức kiêu ngạo khiêm tốn ứng đối mới là phương đạo rầm rầm ầm ngay sau đó Tất cả các võ giả trong vòng tròn đỏ bắt đầu chiến đấu hỗn loạn. Các đại năng thần hải cảnh kia cũng đã cảnh cáo, trong vòng tròn đỏ không thể giết người nên mọi người cũng coi như đã kiềm chế. Thứ nhất, không ai dùng binh khí. Thứ hai, mục tiêu của mọi người đều là dồn đối phương ra khỏi vòng tròn đỏ, chứ không phải giết người và làm người khác bị thương. Đương nhiên, khi võ giả đã giao chiến thì cũng khó tránh khỏi việc vô tình làm người khác bị thương. Có một số võ giả bị mấy người liên thủ lại mà đánh theo thế gọng kìm, trực tiếp bị đánh đến hôn mê. sau đó Người này bị đá một cước vào người, cơ thể giống như một cái bao tải thùng, bị người ở bên trong vòng tròn đỏ đá ra ngoài, trận hỗn chiến này răng co trong một nén nhang. Lúc đầu là thời điểm mà nhiều người bị loại nhất. Có người là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, có người lại bị người ta đánh cho hôn mê rồi ném ra. Cũng có người nhát gan, sau khi tránh bên này, đuôi bên kia thì không thể không rời khỏi vòng tròn màu đỏ. Số lượng người trong vòng tròn màu đỏ bắt đầu giảm bớt, chỉ còn lại hơn 10 vị võ giả bắt đầu di chuyển cẩn thận. Họ vừa muốn tìm cơ hội đánh bay đối phương ra khỏi vòng tròn, vừa phải tránh để bản thân không bị đánh bay ra ngoài. Động tác của võ giả hư kiếp cảnh nhanh đến mức nào. Hơn 10 người ở trong đó di chuyển tạo thành những cái bóng, lúc ẩn lúc hiện, vậy mà vẫn có người bị đánh bay ra khỏi vòng tròn. Cuối cùng, khi chỉ còn lại 6 võ giả thì lượng võ giả bị đánh bay ra ngoài cũng đã bắt đầu ít đi, lúc này mọi người càng cẩn thận hơn. Trong 6 võ giả này, chỉ có ba người được ở lại, bọn họ có một phần hai cơ hội vượt qua khảo hạch, nhất thời. Bọn họ lại bắt đầu giao đấu với nhau. Cho dù bọn họ không ra tay thì võ phủ cũng có cách để bọn họ phải đánh nhau. Vòng tròn đỏ bắt đầu thu hẹp lại. Chỉ thấy vòng tròn đỏ kia rung lên, không ngừng thu hẹp về phía trung tâm, tốc độ cũng không chậm. Có lẽ tương đương với tốc độ bước chậm trên đường của một lão nhân, vòng tròn đỏ không ngừng thu hẹp về phía trung tâm. Phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, không gian hoạt động rõ ràng cũng nhỏ đi. Rốt cuộc, trong số 6 võ giả còn lại đã có người nóng này. Rầm rầm ầm. Võ giả đầu tiên thiếu kiên nhẫn cũng là người đầu tiên bị đánh bay ra khỏi vòng tròn đỏ. Ngay sau đó, lại có hai võ giả tiếp theo lập tức bị đánh bay ra ngoài. Vòng khảo hạch đầu tiên đã phân thắng bại, ba vị võ giả còn lại đã trở thành người xuất sắc nhất của vòng thứ nhất. chương 764 Vòng đầu tiên, 30 võ giả hư kiếp cảnh đã tiến hành khảo hạch xong, mọi người cũng đã hiểu được quy tắc, một là chạy, hai là khiêm tốn. Cho nên lúc này, những võ giả còn chưa tiến vào vòng tròn đỏ lại bắt đầu đánh giá lẫn nhau một lần nữa không ít người đã khắc sâu kẻ địch mà mình cho là mạnh mẽ vào lòng nếu gặp phải đối thủ như vậy trong vòng tròn đỏ thì việc đầu tiên phải làm chính là loại trừ cứ như vậy trên mặt một số võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ nổi danh đã lâu liền lộ ra vẻ cười khổ thực lực của bản thân họ vốn dĩ cũng khá mạnh sẽ là một ưu thế lớn khi tham gia khảo hạch vậy mà không ngờ bây giờ lại trở thành bất lợi lớn dấu tài thì ai chẳng biết nhưng vấn đề là có không ít người biết thực lực của hắn rồi vậy còn dấu cái dám gì không ít ánh mắt trộm đánh giá yến vương Tuy Yến Vương trẻ tuổi, vốn lại không phải người trong võ phủ Ngọc Huyền, nhưng đã có đất phong của mình từ lâu, thực lực của bản thân hắn lại gần bằng Thái tử Thần Quốc, thế nên mọi người đều đang nghĩ xem liệu Yến Vương này có thể bị loại hay không. Nếu 29 võ giả hư kiếp cảnh cùng lúc đối đầu với Yến Vương, hắn ta có thể trụ lại không? Làm sao Yến Vương lại không phát hiện ra ánh mắt và hàm ý trong đó của các võ giả hư kiếp cảnh kia? Hắn chỉ thàn nhiên hừ một tiếng, què miệng hơi nhách lên, lầm bầm một câu. Chỉ có kẻ yếu mới lãng phí tâm tư. Hắn đã quyết định đi Thánh Hải Thiên Vũ, hơn nữa còn là với danh nghĩa phong vương này, thế nên nếu không thể thông qua khảo hạch, coi như hắn cũng phải hổ thẹn với tổ tiên dòng họ mình. Vẻ mặt La Trinh khi nhìn cảnh này vẫn lạnh nhạt như trước. Tình hình lúc này có lợi nhất đối với hắn. Đầu tiên, tu vi của hắn chỉ là hư kiếp cảnh trung kỳ. Thứ hai, ở thần quốc hắc thiết, hắn không hề có danh tiếng, căn bản sẽ không có ai chú ý tới hắn. Hiện tại, hắn chỉ cần án binh bất động là được. Ha ha, mấy tên này... Hắn đã hiểu trò này chơi thế nào rồi, một vị đại năng thần hải cảnh cười nói, để xem năm nay có thằng nhóc nào lợi hại hay không. Năm trước, khi tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ, thần quốc chúng ta lại chỉ lấy được hạng nhất từ dưới lên, nếu còn đi vậy nữa thì chỉ sợ sẽ hơi phiền. Hy vọng năm nay võ giả của võ phủ Ngọc Huyền ta có thể có được chất lượng đáp đạt yêu cầu, trên mặt một vị đại năng thần hải cảnh cũng đầy lo nhu quốc tốn nhiều tài nguyên để xây dựng nên võ phủ, vậy nên đương nhiên bọn họ hy vọng võ phủ bồi dưỡng ra ngày càng nhiều tinh anh hơn. Sau đó tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ lấy quạng mỏ, báo đáp cho thần quốc thật nhiều, sau đó lại tiếp tục phát triển võ phủ theo một vòng tuần hoàn. Kết quả tốt đẹp tuần hoàn trong nhiều năm như vậy thì tứ đại thần quốc mới xây dựng được một võ phủ có thể sánh ngang với thanh địa, mới có thể đưa tứ đại thần quốc phát triển lớn mạnh như thế. Ba vị đại năng thần hải cảnh nói chuyện phiếm vài câu xong, sau đó một vị đại năng thần hải cảnh lấy một phần danh sách ra, bắt đầu điểm danh, Bạc Tư Phạm, Ngao Cương, Vạn Tuấn, Triệu. Sau khi vị đại năng thần hải cảnh kia đọc xong, La Trình thản nhiên nhìn vòng tròn đỏ kia đã khôi phục lại kích thước vốn có. Danh sách vòng này vẫn không có hắn, La Trình cũng không lo lắng, bởi rồi thế nào cũng đến lượt hắn thôi. Đợt khảo hạch thứ hai nhanh chóng bắt đầu, mọi người lại chú ý vào trận chiến trong vòng tròn đỏ. Tốc độ vòng khảo hạch này nhanh hơn vòng đầu tiên một chút, chưa đến một nén nhang, 30 người đã phân thắng bại. 27 người bị loại tức giận rời sân, ba người còn lại thì vô cùng phấn khởi. Kế tiếp đó là vòng thứ ba. Vòng thứ tư, vòng thứ năm, sau bảy vòng liên tiếp, cuối cùng La Trinh cũng nghe thấy tên mình, La Thiên Hành, đại năng thần hải cảnh kia đọc tên giả của La Trinh. La Trinh khẽ gật đầu, lập tức bước ra phía trước, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người La Trinh một lát, sau đó lập tức di chuyển. Dù sao thì La Trinh cũng chỉ là hư kiếp cảnh trung kỳ, hơn nữa gương mặt lại vô cùng xa lạ. Cái tên này đối với bọn họ không hề có tính uy hiếp, nên căn bản bọn họ không chú ý, bởi vì bọn họ cho rằng, cái tên gọi là La Thiên Hành này. Cho dù có chống nữa thế nào thì cuối cùng cũng sẽ bị loại mà thôi. Ngược lại, vị Yến Vương kia lại nở nụ cười. Ý cười này là gửi cho La Trinh, mà La Trinh lại làm như không phát hiện ra. Ba vị đại năng thần hải cảnh liếc mắt đánh giá La Trinh một cái, trên mặt đều hiện lên vẻ kỳ quái. Căn cơ của vị võ giả độc lập này dường như vô cùng vững chắc. Thực lực của hắn chỉ sợ có thể ngang với hư kiếp cảnh hậu kỳ. Một vị đại năng thần hải cảnh vô cùng chắc chắn nói. Một vị đại năng thần hải cảnh khác gật đầu không biết thằng nhóc này rèn luyện ở đâu mà lại có thể tạo cho ta một loại áp lực mơ hồ như vậy nếu đối đầu với võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ chắc chắn hắn sẽ không thua kha kha hai người các ngươi đúng là thận trọng cuối cùng một vị đại năng thần hải cảnh lại nói ta cảm thấy thằng nhóc này có thể đánh bại võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ mấy vị đại năng thần hải cảnh có thể đưa ra lời đánh giá như vậy đối với la trinh đã là không tồi rồi cho dù ở trong tứ đại thần quốc thì việc lấy tu vi hư kiếp cảnh mà đánh bại sinh tử cảnh cũng không nhiều dù sao giữa hai người cũng quá chênh lệch cho nên ba vị đại năng thần hải cảnh chỉ có thể đưa ra đủ loại nhận xét bọn họ không thể ngờ được rằng la trinh còn cứng rán dựa vào thực lực của mình mà lật đổ thôi tà cường giả sinh tử cảnh tứ trọng cũng chính bởi vì nguyên nhân này nên lúc trước la trinh mới dụ được vô tâm thượng nhân tới trung vực nếu không tận mắt nhìn thấy thì người bình thường sẽ rất khó tin cho dù tầm mắt của đại năng thần hải cảnh này có sắc bén đến đâu thì vẫn là xem thường thực lực của la trinh tên đã được vị đại năng thần hải cảnh kia đọc ra ba người cơ bản cũng đã được xác định Nhưng khi đọc tới cái tên Yến Vương cuối cùng, 28 người khác đều không nhịn được mà run dày, chỉ có La Trinh là vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, từ lâu đã nghe nói thực lực của Yến Vương rất mạnh, không ai muốn gặp phải Yến Vương trong vòng tròn này. Mà lúc này, 29 võ giả khác chỉ có một sự lựa chọn, mọi người phải hợp lực để loại Yến Vương trước. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của mọi người, Yến Vương thản nhiên cười một tiếng, sau đó lại điếm nhiên như không mà bước vào giữa vòng tròn đỏ. Kể từ vòng khảo hạch đầu tiên, Sau khi vị võ giả cường trắng kia bị mười mấy người liên thủ đánh bay ra khỏi vòng tròn đỏ, thì rất ít người sẵn sang chiếm giữ vùng trung tâm vòng tròn. Tuy ở giữa trung tâm chính là nơi có lợi nhất, nhưng đồng thời cũng là mục tiêu cho mọi người công kích. Chiếm giữ vị trí này, chẳng phải muốn chết sao. Nhưng Yến Vương lại điềm nhiên như không mà đứng ở đó, ánh mắt lạnh nhạt quét qua các võ giả khác trong vòng tròn, trên mặt lộ nụ cười khinh thường. Hắn muốn chứng minh, mình thực sự có thực lực, lấy một mình hắn có thể đè bẹp 29 người khác. Một con linh cầu tiến vào giữa một đàn dê thì sẽ gặp phải sự chống cự của đàn dê, vậy một con sư tử thì sao? Nếu nói trong những vòng trước, các cường giả bị nhầm vào là một con linh cầu thì đàn dê còn có khả năng chống cự. Vậy hiện tại Yến Vương chính là con sư tử tiến vào trong đàn dê, thì ngoài việc chạy trốn ra, đàn dê này cũng chẳng cảnh của võ đường nào để chọn. Thấy đại năng thần hải cảnh của võ phủ còn chưa tuyên bố bắt đầu, Yến Vương lại nói thẳng, vòng khảo hạch này sẽ chỉ là cuộc đua của một người. 29 người khác sẽ bị ta đánh bay toàn bộ. Nghe lời này của Yến Vương, phần đông các võ giả ở trong vòng tròn đỏ thầm run lên. Bọn họ nhìn về phía Yến Vương, trên mặt lộ ra về sợ hãi. Trước đây, nếu một số võ giả tỏ ra quá mạnh mẽ thì các võ giả khác cũng sẽ liên hợp lại với kẻ địch. Nhưng hiện tại, trên mặt mọi người đều có vẻ do dự. Với thức lực của Yến Vương, dù bọn họ có liên hợp lại thì cũng có ích gì. La Trinh đứng ở một góc trong vòng tròn đỏ, hơi lắc đầu. Yến Vương này thật thông minh, danh tiếng của hắn ở bên ngoài không thể giấu được, vì thế liền nói toạc ra dứt khoát kiêu ngạo tới cùng sự kiêu ngạo như vậy sẽ làm loạn tâm tính của các võ giả khác nếu đối phương thật sự sợ yến vương thì khó có thể kết hợp lại mà đối đầu với hắn chẳng qua muốn kiêu ngạo cũng phải có thực lực để kiêu ngạo nếu thực lực yến vương không đủ các võ giả hư kiếp cảnh khác cũng không phải cái ngốc không ai làm theo tính toán của hắn đại năng thần hải cảnh ra lệnh một tiếng vòng khảo hạch này rốt cuộc cũng bắt đầu các võ giả đã bị loại và các võ giả chưa tham gia cũng bắt đầu thảo luận tình hình thi đấu hiện tại ngươi nói ai sẽ bị loại đầu tiên có thể là Yến Vương không? Yến Vương lợi hại như vậy, ai dám đâm đầu vào chỗ chết mà chống lại hắn? Ta đoán, hơn phân nửa là cái tên La Thiên Hành, võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ kia. Ha ha, ta cũng đoán là hắn, nhìn thân thể kia của hắn thì làm sao có thể chống đỡ được công kích của người khác, một quyền là bị đánh bay ngay, xem kìa, có người gây rối với hắn, có lẽ hắn sẽ bị loại. Trong khi mọi người đang thảo luận, một vị võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ đột nhiên nhằm về phía La Trinh, vẻ mặt ngày càng dữ tợn, lạnh giọng nói với hắn: Người, ta trong người bị loại trước. Ánh mắt La Trinh nhìn qua, nhưng không chọn lấy cứng đôi cứng với võ giả kia mà nhẹ nhàng né sang bên cạnh, suýt nửa dẫm lên mep vòng tròn đỏ. chương 765, La Trinh muốn dùng hết khả năng để tiếp tục ẩn mình, không để lộ thực lực, bình yên trở thành người cuối cùng trong ba người ở lại vòng tròn đỏ. Với thực lực của La Trinh bây giờ, việc này cũng không khó khăn lắm. Tuy vòng tròn đỏ có phạm vi nhỏ, dù phải đối đầu với một đám võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ ở chỗ này, nhưng chỉ cần hắn liên tục né tránh là được. Huống hồ với tu vi của hắn thì chẳng ai thèm để ý tới, nên sẽ không trở thành mục tiêu của người khác. Nhưng cái tên trước mắt này vô duyên vô cớ lại tấn công mình, muốn đá mình đá ra ngoài, việc này khiến La Trình hơi khó hiểu. Vút, thân hình La Trình lướt một cái, gần như dẫm lên mép vòng tròn đỏ ma đi. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn đối mặt với võ giả kia, vẻ mặt luôn là một nụ cười thản nhiên, thong rong. Tránh được một lần tấn công, theo lý thì chắc hẳn tên kia nên từ bỏ. La Trinh cũng không muốn rước phiền phức nên thậm chí còn không tấn công tên đó. Ai ngờ đối phương thấy không được như ý liền không tha, liều chết đeo bám La Trinh. Quyền mang trong tay mạnh mẽ, tư thế như thể không đá La Trinh ra ngoài thì sẽ không bỏ qua. Hút ra ngoài cho ta. Người nọ vừa cười lạnh, vừa phát động tấn công La Trinh. Vút vút vút vút. La Trinh không nói lời nào. Từng đường tần ảnh liên tục xẹt qua mép vòng tròn đỏ, tránh khỏi từng đòn tấn công của đối phương. Nhưng lòng hắn lại hơi chầm xuống, cái tên này thật khó chịu Đối phương ho ản to ản không phòng ngự, như vậy mà toàn lực tấn công thì những người khác muốn đá mình ra ngoài lại quá dễ dàng. La Trinh và hắn không thù không oán, hắn cần gì phải tấn công mình gắt gao như vậy. Bởi nếu làm vậy thì chẳng khác nào hắn hoàn toàn từ bỏ cơ hội thông qua khảo hạch, liều mạng kéo mình ra ngoài. Ai sai hắn làm vậy? Ánh sáng nơi khóe mắt La Trinh thoáng nhìn rồi dừng lại trên người Yến Vương. Chỉ thấy Yến Vương đứng khoanh tay ở giữa vòng tròn đỏ, từng đốm sáng tỏ A ra ánh sáng mỡ ảo dần dần quay xung quanh người hắn. Tuy những võ giả hư kiếp cảnh xung quanh đang miệt mai chém giết theo từng cặp, nhưng không có ai dám tập kích Yến Vương, còn ánh mắt Yến Vương vẫn luôn dán trên người mình. Quả nhiên là tên này, sắc mặt La Trinh hơi chầm xuống. Từ khi hắn bước vào võ phủ thì đã bị gã này theo dõi, giống như nhất định phải gây phiền phức cho mình mới được vậy. Không biết rốt của gã có ý gì, phải người đến thăm dò thực lực của mình sao? Với thực lực của La Trinh bây giờ, muốn giải quyết tên cứ đuổi theo mình nãy giờ này cũng chỉ cần một cái chớp mắt, nhưng hắn lại hơi chần trừ. Đứng ở góc độ của La Trinh thì hắn phải giấu năng lực của mình, thậm chí còn phải làm cách nào để người ngoài vừa nhìn vào là biết hắn ăn may nên mới lấy được hắc thiết lệnh, nhờ đó mà vào Thánh Hải Thiên Vũ, lấy sinh mệnh nguyên thạch. Đây là kết quả tốt nhất. Hắn không mong mình sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng khi hắn vừa bước vào võ phủ này đã bị người ta theo dõi, chuyện này cũng không phải một dấu hiệu tốt, xem ra không ai dám gây khó dễ Yến Vương. Hắn đứng ở đó mà chẳng ai dám động vào hắn, uy danh của Yến Vương quả nhiên không tầm thường, nhảm nhí. Trong lớp người trẻ tuổi, Yến Vương cũng là cường già tuyệt đỉnh. Ngoài thái tử với thiên tài tiêu đạo viễn của võ phủ hắc danh ra thì cũng chỉ còn Yến Vương nhỉ. Nhưng ba người này cũng chưa từng phân thắng bại. Nếu ba người này quyết đấu với nhau, ta cảm thấy cơ hội thắng của Yến Vương cũng không nhỏ. Hình như mắt Yến Vương đang tập trung trên người chàng trai xa lạ kia. Chàng trai kia đã chạy vòng quanh được 7-8 vòng rồi đấy, toàn là chạy trốn thôi. Chẳng nhẽ không biết đánh trả sao, thật là mất mặt. Lúc này một chàng trai mới 20 ra mặt nhìn cuộc chiến trong vòng tròn đỏ rồi nói một cách thàn nhiên, mất mặt. Hừ, bị một võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ đổi theo lâu như vậy mà ngay cả ống tay áo cũng chưa từng để đối phương chạm vào. Nếu cái này cũng gọi là mất mặt thì không biết cái gì mới gọi là không mất mặt. Chàng trai vừa nói chính là người trẻ tuổi mạnh nhất của võ phù Ngọc Huyền, tên là Chiêm Huân. Nếu nhất định phải sắp xếp thứ tự cho những người trẻ của thần quốc hắc thiết thì hắn có thể được xếp vào nhóm đứng đầu cùng với thái tử. Yến Vương và Tiêu Đạo Viễn của Võ phủ Hắc Danh, vốn dĩ La Trinh thuộc kiểu người không thu hút lắm, cũng không phải người được sinh ra trong võ phủ Ngọc Huyền. Hắn chỉ là một võ giả độc lập, tu vi lại chỉ hơn hư kiếp cảnh trung kỳ một chút, nên tất nhiên sẽ không khiến người ta chú ý đến. Nay Chiêm Ưân vừa nói như vậy, tầm mắt của mọi người lập tức tập trung vào La Trinh, trong lòng tràn ngập nghi ngờ, tên nhóc này có mạnh như Chiêm Ưân nói không? Thật ra không chỉ có Chiêm Ân, cả ba đại năng thần hải cảnh đang đứng xem trận chiến cũng nhìn vào La Trinh. Những đại năng thần hải cảnh này cũng không chú ý mấy đến biểu hiện của Yến Vương, bởi dù sao Yến Vương cũng nổi danh từ lâu, lấy được hác thiết lệnh là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, cho dù Yến Vương có bị 29 người khác kết hợp mà đá ra khỏi vòng tròn đỏ, mất đi tư cách lấy hác thiết lệnh thì đường đường là con trai của quốc chủ, vốn dĩ hẳn có thiên phú và thực lực cực kỳ mạnh mẽ, sao có thể không cướp được một cái hác thiết lệnh. Thứ mà những đại năng thần hải cảnh này chú ý là những võ giả mới như La Trinh. Đương nhiên. Tuy số lượng võ giả độc lập trưởng thành bên ngoài võ phủ cũng nhiều, nhưng chất lượng vẫn không thể nào so sánh với thiên tài của võ phủ được. Những đại năng thần hải cảnh kia cũng không hy vọng la trình có được thực lực của thiên tài như Yến Vương. Những võ giả hư kiếp cảnh trong thần quốc hắc thiết bây giờ, người có thể bước vào đội ngũ hàng đầu cũng chỉ có bon người mà thôi, còn đội ngũ thứ hai thì có 36 người. Tổng cộng có 40 người trong đội ngũ hàng đầu và đội ngũ thứ hai chắc chắn sẽ có được hắc thiết lệnh. Dù sao thì hai võ phủ lục phẩm lớn là võ phủ Ngọc Huyền và võ phủ Hắc Danh có tới hơn 100 hắc thiết lệnh mà. Hơn nữa, còn có các thiên tài trong hai ba võ phủ ngũ phẩm khác. Mà La Trinh có thể bước vào đội ngũ thứ ba, đồng thời còn tranh thủ lấy hắc thiết lệnh thì đối với võ phủ Ngọc Huyền đã là hời rồi. Đáng tiếc, các võ giả độc lập của thần quốc hắc thiết trước kia cũng từng có ai lấy được hắc thiết lệnh. Cho dù hiện nay có người tương tự vậy thì danh sách của bọn họ đã được ba đại năng thần hải cảnh xem qua từ trước. Vậy mà người tên là La Thiên Hành này lại khiến bọn họ thấy vô cùng xa lạ. Nói cách khác, không ai biết võ giả này từ góc nào nhảy ra, hơn nữa thuc lực có vẻ cũng không tệ. Là trình di chuyển xung quanh vòng tròn đỏ hết vòng này đến vòng khác, trong lòng cũng dối dám vô cùng. Hắn không muốn ra tay lắm, nhưng nếu vậy thì cũng không thoát khỏi người kia được. Vốn dĩ, hắn còn trông chờ người ta đá tên kia ra khỏi sân, nhưng đuổi chạy nãy giờ, không ít võ giả đã bị đá ra mà không một ai ra tay với tên kia. Cứ vậy thì cũng không phải cách. Nghĩ đến đây mắt la trinh chợt lòe lên thân hình linh hoạt uốn lượn như một con rắn đột nhiên phóng vào chính giữa vòng tròn đỏ trong lúc tiến vào la trinh vẫn tránh tên yến vương kia ra thế nhưng hắn không ngờ yến vương vốn đứng tại chỗ lu lu bất động mà lại có thể bất ngờ ra tay khi hắn vừa mới tới gần chính giữa vòng tròn đỏ yến vương cười nhạt ngay sau đó bàn tay hóa thành móng vuốt nhẹ nhàng vung lên ba đường móng vuốt sắc bén lập tức bay vuốt về phía la trinh móng vuốt kia lao cực nhanh bao vây toàn bộ hai lối trái phải của la trinh Nếu La Trinh muốn đi qua thì chỉ có thể cố gắng kháng cự, còn cái tên vẫn luôn đổi theo La Trinh kia thì dường như khi thế của gã ngày càng cao, như muốn dồn La Trinh vào đường cũng vậy. Đúng lúc này, thân hình La Trinh nhẹ nhàng lé lên, xuyên qua một khoảng theo chiều không gian, sau đó lại bước ra từ phía khác của vòng tròn đỏ. Móng vuốt mà Yến Vương tiện tay đánh ra cử thế thất bại, nhắm thẳng đến võ giả phía sau kia. Giờ phút này, không ai đoán trước được rằng La Trinh sẽ trực tiếp xuyên qua không gian. Trên mặt Yến Vương cũng lộ một nét giật mình. Võ giả đổi theo La Trình lúc trước lại càng bất ngờ hơn, lập tức đón đầu chặn móng vuốt của Yến Vương, ruột ruột ruột. Nhưng ba đường móng vuốt bén đã xé nát quần áo của võ giả kia chỉ trong nháy mắt, sau đó phát ra một tiếng giòn vang, giống như bảo giáp hộ thân bị cắt nát, máu tươi đỏ rực chảy dọc theo thân thể võ giả kia. Yến Vương thấy mình đã vô tình làm người của mình bị thương thì cũng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, mặc kệ sống chết của võ giả kia, ánh mắt lại dán lên người La Trình lần nữa, cũng không biết hắn suy nghĩ gì sau một cách này. Hắn lại không truy kích La Trinh nữa mà đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Không ai đuổi theo tấn công mình, vậy nên nhất thời La Trinh thoải mái hơn nhiều. Bây giờ trong vòng tròn đỏ chỉ còn lại hơn 10 người đang chiến đấu kịch liệt với nhau mà thôi. Vòng đấu này còn mãnh liệt hơn so với mấy vòng trước. Nói chung, tất cả các vòng trước mọi người đều có thể tranh thủ ba suất cuối cùng, nhưng vòng này lại có Yến Vương, nên căn bản không ai dám đụng vào hắn, bởi chắc chắn hắn đã chiếm một suất rồi, vậy nên cũng chỉ còn lại hai suất cho mọi người tranh thủ. Cơ hội lập tức giảm đi một phần ba. Trường 766, trước tình hình cạnh tranh điên cuồng như vậy, các võ giả không ngừng bị đá bay ra khỏi sàn đấu. Vì La Trinh vô cùng nhanh nhẹn nên mỗi khi có người muốn lấy hắn làm mục tiêu thì thân hình hắn lại nhoáng lên rồi rời khỏi phạm vì tấn công. Ở trong vòng tròn đỏ này, mọi người cũng không có mục tiêu chính xác. Dù sao cũng phải loại hết đến khi còn lại ba người, nên rất ít người đeo bám La Trinh mãi không buông. Tuy nhiên trong quá trình này, ánh mắt của Yến Vương vẫn dán chặt vào La Trinh như rán đoc khiến la trinh cảm thấy hết sức khó chịu tất nhiên cũng giống như yến vương ba đại năng thần hải cảnh cũng tập trung ánh mắt trên người la trinh thành thạo quy tắc không gian hơn nữa dường như đã tu luyện xong tầng thứ hai tiềm chất của tên nhóc này không tệ với thực lực hắn biểu hiện ra lúc này miễn cưỡng cũng có thể coi là thiên tài cấp thần có thể lọt vào đội ngũ thứ ba trong thần quốc hắc thiết hơn nữa còn có thể đứng đầu đội ngũ thứ ba nhân vật như vậy thì hẳn nên có được một cái hắc thiết lệnh nhưng ta lại hơi lo với tầm mắt của ba đại năng thần hải cảnh Sao có thể không thấy Yến Vương đang nhắm vào La Trinh? Yến Vương đã mở miệng, trong vòng này chỉ một mình hắn có thể lấy được Hác Thiết lệnh. Với tính cách ấy thì e là nói được làm được, ta lo hắn sẽ ra tay với La Thiên Hành. Chợp. Nhân vật như vậy rất ít khi xuất hiện trong các võ giả độc lập, hy vọng hắn có thể vượt qua khảo hạch. E là hơi khó. Đội ngũ đứng đầu Thần Quốc Hác Thiết chúng ta cũng chỉ có bốn người, mà thực lực của đội ngũ đứng đầu mạnh hơn đội ngũ thứ hai nhiều. Trừ phi thực lực của La Thiên Hành có thể đứng đầu đội ngũ thứ hai thì mới có một chút khả năng chống lại Yến Vương. Tất nhiên La Trinh không biết rằng ba đại năng thần hải cảnh này đang lo lắng cho hắn, thực sự thì Yến Vương đã nảy ra hứng thú sâu sắc với La Trinh. Lần này, ngoài việc tham gia khảo hạch, hắn cũng để ý một chút đến những cường giả mới, trẻ tuổi. Vốn hắn còn muốn tìm người trong võ phủ Ngọc Huyền, nhưng khổ nỗi tên nổi danh nhất võ phủ Ngọc Huyền, chiêm ơn kia lại là người của thái tử, hắn không thể mượn sức được. Nhưng La Trinh trước mắt này thiên phú nhìn người của yến vương hết sức lợi hại mặt này hắn hoàn toàn được di chuyển từ cha mình từ lần đầu tiên nhìn thấy la trinh hắn đã cảm thấy thực lực của la trinh không đơn giản những đại năng thần hải cảnh kia chỉ có thể đánh giá qua biểu hiện của la trinh rồi cho rằng thực lực của hắn có thể đứng ở đỉnh đội ngũ thứ ba nhưng trong mắt yến vương tên nhóc này không ngừng chạy trốn là vì cố tình muốn che giấu thực lực của bản thân hắn bắt đầu đoán xem thực lực của la trinh có khả năng vào được đội ngũ hàng đầu hay không nhưng đứng đầu đội ngũ thứ hai hẳn là không thành vấn đề Quan trọng hơn là, trước nay người này không có tiếng tăm gì, tất nhiên sẽ không bị thái tử mượn sức, làm sao Yến Vương có thể bỏ qua cho con cá lọt lưới này được. Việc duy nhất Yến Vương phải làm lúc này chính là thử xem thực lực chân chính của La Trinh. Vòng thăm dò đầu tiên đã kết thúc, việc La Trinh thi triển quy tắc không gian tất nhiên đã khiến Yến Vương phải kinh ngạc cảm thán. Nhưng nói chung, hắn vẫn chưa thỏa mãn, thực lực của tên nhóc này tuyệt đối không chỉ có một chút như vậy. Vấn đề là La Thiên Hành quá danh mãnh, dường như tránh né tất cả các võ giả không giao tranh với bất kỳ kẻ nào. cứ như vậy, yến vương cũng rất khó đánh giá được thực lực của la trinh. các võ giả trong vòng tròn đỏ càng lúc càng ít. trên khuôn mặt yến vương cũng hiện ra một nụ cười thản nhiên. rồi cũng có cơ hội thôi. nhìn tình hình này thì có lẽ hắn phải tự tay thăm dò thực lực của la trinh. thoáng chốc, các võ giả trong vòng tròn đỏ cũng chỉ còn lại 5 người. ngoại trừ yến vương và la trinh ra thì còn ba võ giả hư tiếp cảnh khác. sau khi không gian đột ngột rộng rãi hơn, muốn đuổi đối phương ra khỏi vòng cũng hơi khó khăn. trong năm người. Có ba người được ở lại, bất kỳ kẻ nào bị loại vào thời điểm này chắc chắn đều không cam lòng. Cho nên, lúc này ai nấy đều có vẻ hết sức cẩn thận, nhất thời khiến tình hình rơi vào thế ràng co. Đúng lúc này, vòng tròn đỏ bắt đầu thu nhỏ lại. Qua lần quan sát cuộc chiến lúc trước, mọi người cũng hiểu rõ, tốc độ thu nhỏ của vòng tròn đỏ rất nhanh. Một khi vòng tròn đỏ đã bắt đầu thu nhỏ lại thì không đến 110 nhịp thở sẽ cho ra kết quả cuối cùng. Cho nên khi vòng tròn đỏ bắt đầu thu nhỏ lại, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Lấy tư thế mãnh liệt hơn mà tấn công vào những võ giả khác, quy nguyên quyền, liệt tâm trưởng. Ngoài việc cẩn thận tránh Yến Vương ra thì từng người trong ba võ giả đều thi triển đòn sát thủ của mình. Trong đó, cứ hai võ giả lại lập thành một cặp chém giết lẫn nhau. Đương nhiên một võ giả khác không có khả năng đi tìm Yến Vương, vậy nên tất nhiên mục tiêu của hắn là La Trinh. Nhìn thấy có người đuổi theo giết La Trinh, Yến Vương lại nở một nụ cười. Để xem lần này ngươi chạy như thế nào, La Trinh cũng hiểu rõ, bây giờ mà không phản kích thì e là không được rồi mắt thấy võ giả kia đến thẳng chỗ mình la trình bắt đầu nhẹ nhàng bước đi hắn điều chỉnh hô hấp của mình đến mức vô cùng thoải mái sức mạnh bắt đầu vận chuyển theo thân thể lúc này trên người la trình truyền ra một khí chất cực kỳ ôn hòa tưởng như hắn sẽ hài hòa với bất cứ thứ gì được đặt bên cạnh võ giả hư kiếp cảnh kia có thể kiên trì đến bây giờ tất nhiên thực lực cũng không yếu xét về thực lực thì cũng thuộc vị trí đứng đầu nếu đặt trong võ phủ ngọc huyền có thể vững vàng đứng trong đội ngũ thứ ba của thần quốc hắc thiết mỗi bước đi Thân hình của hắn lại giống như hổ báo, đôi tay hóa thành hai móng vuốt, một trên một dưới chộp về phía la trinh, gào. Trên người hắn ngưng kết ra một ảo ảnh của Mạnh Thú trông như hổ báo. Khi hai móng vuốt của hắn dâng ra, Mạnh Thú cũng há to cái miệng hướng về phía la trinh như muốn nuốt trưởng hắn. Võ giả hư kiếp cảnh của thần quốc quả nhiên không thể khinh thường. Tuy nhiên, có lẽ thực lực của người này cũng có thể sánh ngang với chiến tôn cấp cao trong yêu dạ tộc. So với Lăng Yên thì có lẽ còn chênh lệch một chút. Nhưng nếu thật sự muốn tranh đoạt một chỗ ngồi trong tháp tội ác thì tất nhiên hắn cũng có thể chiếm một vị trí trong top 10. Người khác đang suy đoán thực lực của La Trình, còn La Trình lại đang suy đoán thực lực của người trước mắt này. "Nếu ngươi tìm tới ta, vậy ngươi cứ bị loại đi." La Trình hơi lướt đi, cơ thể từ từ đi lùi lại, vòng tròn đỏ đang thu nhỏ lại, mà La Trình lại đưa lưng về phía vòng tròn đỏ, lùi lại ra bên ngoài, chẳng mấy chốc, La Trình đã tới mép vòng tròn đỏ. Chỉ cần La Trình đứng ngay tại chỗ thì chỉ một nhịp thở nữa thôi sẽ chẳng khắc nào hắn tự động bị loại những bước chân La Trinh chỉ nhẹ nhàng chạm vào mép vòng tròn đỏ. Lúc chạm vào thì nhẹ nhàng phiêu đãng, nhưng khi mũi chân vừa chạm đất thì khí thế cả người bỗng biến đổi, cương nguyên, bùng nổ, vù. Trong khoảnh khắc này, khí thế cả người La Trinh thay đổi hẳn, cơ thể hóa thành một vệt sáng nhỏ rồi vọt về phía đối thủ của mình như một tia chớp. Ảo ảnh của con mạnh thú khổng lồ kia còn chưa kịp cắn xuống, hai móng vốt của đối thủ cũng chưa kịp chộp vào nhau thì La Trinh đã bước một bước đến trước mặt đối thủ rồi. Vẻ mặt của người này vốn dĩ hung ác bởi hắn nhất định phải thắng trận chiến này. Trong lòng hắn, chỉ cần thu phục được tên nhóc này, rồi bên kia cũng vừa lúc phân thắng bại thì trong vòng tròn đỏ cũng chỉ còn lại ba người. Như vậy, hắn có thể vượt qua khảo hạch. Dù bước này có ra sao thì hắn cũng phải vượt qua, đây có thể là một bước mấu chốt ảnh hưởng đến hắn. Cho nên hắn không hề nương tay với La Trinh, chỉ theo đuổi một chiều tất thắng. Mà La Trinh trong mắt hắn lại chỉ là một tên nhóc ngoài việc chạy trốn thì chẳng biết làm gì hết. Vậy mà ngay khi lui về phía sau... Hắn lại xuất hiện trước mặt mình chỉ trong nháy mắt. Chuyện này, đầu óc võ giả này còn chưa kịp tiếp thu nên ngoài vẻ mặt ngây ngốc ra thì gần như không có bất kỳ phản ứng nào. La Trinh cũng chẳng để tâm tới vẻ mặt của gã. Hắn chỉ cần vươn tay ra là đã bắt được tay đối phương, nằm ngón tay nhẹ nhàng nhớ một cái, chế ngự mạch môn trên cánh tay đối phương. Cứ như vậy, chân nguyên của người kia không thể nào truyền đến tay, càng khó có thể tránh khỏi sự trói buộc của La Trinh. Tuy nhiên, La Trinh không ngờ được rằng hắn đã làm chuyện thừa thải. Căn bản đối phương đã quên phải vận chuyển chân nguyên để tránh thoát, nên cứ ngây người ra như vậy. Hắn bị một tay là trình bắt lại, sau đó quay một vòng như trong chóng rồi trực tiếp bay ra ngoài. Quá trình này vô cùng gọn gàng, nhanh nhẹn, không có chút dư thừa nào. Thật ra, trong số những võ giả có cảnh giới tương đối thấp thì chiến đấu kiểu này cũng vô cùng bình thường. Nhưng sau khi đến thần đan cảnh, lúc chân nguyên bùng nổ thì sức mạnh đều sẽ lên tới một trình độ không tầm thường, làm gì có ai để ngươi dễ dàng tới gần. Vậy nên người chiến đấu trong vòng tròn đỏ chỉ bị đá ra ngoài, chứ không hề bị quay ra ngoài như tên vừa rồi. Bây giờ thấy La Trinh trực tiếp ném một võ giả ra khỏi vòng tròn đỏ như thế, các võ giả khác lập tức khiếp sợ, đến mức không thốt ra được lời nào. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng nhảy ra một câu hỏi, sao lại có thể như vậy? Trường 767 Bịch, dâm Võ giả hư kiếp cảnh kia bị ném ra ngoài vòng tròn đỏ, ngã thật mạnh trên mặt đất. So với những võ giả hư muoi 767 bich dam vo cảnh khác, có người bị thương. Thậm chí còn bị trọng thương thì tình trạng của gã đã tốt hơn rất nhiều. Với trình độ của gã, chỉ bị quăng mạnh một cú thì cũng không hề có chút ảnh hưởng nào. Quan trọng là thể diện khi bị ném kia. Võ giả hư kiếp cảnh này thả bị thương, bị người ta đá ra ngoài còn hơn bị người ta ném ra như vậy. Với gã, việc này thực sự vô cùng nhục nhã. Nhưng sau khi bỏ dậy, gã đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong thần quốc, kiến thức của các võ giả thường cao hơn hẳn võ giả ở Trung vực và Đại lục Hải thần một bậc chính xác thì hắn biết tốc độ vừa rồi của la trinh không tầm thường dù là khoảng cách hay góc độ kể cả khi ra tay thì cũng được tính toán vô cùng chuẩn xác vừa rồi đúng lúc gã vừa mới xúc thế xong chuẩn bị lập tức tấn công la trinh nên mới không kịp phản ứng để tên nhóc này dễ dàng đến gần la trinh có thể phán đoán được như vậy thì chỉ có một cách giải thích đó là tốc độ phản ứng của la trinh nhanh đến kinh người năng lực phán đoán cũng thuộc hạng nhất hơn nữa đã trải qua vô số cuộc chiến nên mới có thể luyện được loại bản năng chiến đấu này một tên nhóc như thế Thực sự rất đáng sợ. Nghĩ đến đây, gã ta bèn hít sâu một hơi, ánh mắt âm u lạnh lẽo quét qua La Trinh. Tuy nhiên, trong mắt hắn lại không có thù hận, chỉ có kính sợ. Chỉ người có kinh nghiệm mới có thể hiểu rõ, La Trinh đáng sợ tới mức nào. Ngoài gã ta ra, mức độ khiếp sợ của những người khác cũng không thấp. Tuy gã đã mất hết thể diện, việc bị người ta cưỡng chế ném ra ngoài thực sự rất mất mặt. Chẳng qua thực lực của bản thân gã cũng không thấp. Nhân vật có thể vững vàng xếp vào đội ngũ thứ ba thì làm gì có ai yếu Hầu hết mọi người ở đây đều không có tư cách cười nhạo hắn. Nhưng đa số mọi người chỉ kinh ngạc với việc hắn bị ném ra chứ không hiểu vừa rồi làm sao Lạc Trinh có thể làm được như vậy. Tốc độ thật sự quá nhanh. Trái lại, trên mặt ba đại năng thần hải cảnh lại là vẻ nghiêm trọng. Đã đánh giá thấp tên nhóc này rồi. Thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ ở đội ngũ thứ ba. Thực lực như vậy, có lẽ cũng đủ để đứng đầu đội ngũ thứ hai. Nếu ta không nhìn lầm, thứ hắn vừa mới vận dụng chính là cơ nguyên. Chẳng lẽ hắn song tu pháp thể? Dù có là ở đâu đi nữa thì võ giả song tu pháp thể cũng rất hiếm thấy. Trước kia, trong đại lục hải thân còn có có võ giả song tu pháp thể, chứ trong trung vực thì hầu như không thấy có, mà các võ giả có thể song tu pháp thể trong thần quốc cũng chẳng có mấy người. Vừa nãy La Trinh chỉ nghĩ phải mau chóng chấm dứt trận chiến này, bởi nếu kéo dài thời gian quá thì sẽ càng lộ ra nhiều chiều át chủ bài của bản thân. Hắn không muốn thấy cảnh đó. Vậy nên, La Trinh trực tiếp vận dụng cương nguyên. Nhưng trong mắt, trong lòng ba đại năng thần hải cảnh vẫn vô cùng khiếp sợ Những ai thuộc đội ngũ hàng đầu như bốn người Chiêm Ân, Yến Vương, Thái Tử và Tiêu Đạo Viễn chính là người kế vị của thần quốc Hắc Thiết, bọn họ rất có khả năng sẽ kế thừa di sản của đế quốc này. Cho nên các võ giả hư kiếp cảnh bình thường, dù thực lực có mạnh mẽ đến đâu thì cũng rất khó được xếp vào đội ngũ hàng đầu. Bởi những nhân vật trong đội ngũ hàng đầu này đều là yêu nghiệt trong những yêu nghiệt, thực lực tuyệt đối áp chế cả những thiên tài cấp thần. Đây là sức mạnh của tứ đại thần quốc, bọn họ không thiếu thiên tài cấp thần, đại thế chi tranh đã mở ra. Nên càng ngày càng nhiều thiên tài siêu cấp xuất hiện, vốn dĩ trong một thần quốc thường cũng có chỉ từ 10 đến 15 thiên tài cấp thần là cùng. Chỉ cần bọn họ được đào tạo bài bản, chắc chắn sau này sẽ bước vào thần hải cành. Nhưng trong vài chục năm trở lại đây, vì đại thế chi tranh mở ra nên số lượng thiên tài cấp thần bắt đầu nhiều lên, mới mấy năm ngắn ngủi mà thần quốc hắc thiết đã xuất hiện trên trăm thiên tài cấp thần rồi. Vậy mà bốn người thuộc đội ngũ hàng đầu lại có thể áp chế tất cả những thiên tài cấp thần khác. Bọn họ không đặt la trinh vào cùng đội ngũ với bốn người yến vương. Bởi trong lòng bọn họ, có lẽ La Trinh vẫn hơi thiếu tư cách một chút Tuy nhiên, thực lực mà La Trinh tùy ý bày ra hiện giờ cũng đã đủ để hắn đứng đầu đội ngũ thứ hai Việc này cũng đã khiến bọn họ mở phải to mắt mà nhìn La Trinh rồi Cho dù chỉ là đội ngũ thứ hai thì cũng không dễ vào Huống chi La Trinh còn có thể được xếp vào top những người đứng đầu trong đội ngũ thứ hai Trong thần quốc Hắc Thiết có rất nhiều võ phủ Mà hai võ phủ lớn là Ngọc Huyền và Hắc Danh lại có tới 99% là thiên tài Những thiên tài này phải gọi là nhiều như cát nơi biển lớn Phải sang lọc thật kỹ rồi mới chọn ra được những hạt cắt tỏa sáng lấp lánh, sau đó, phải dồn toàn bộ tài nguyên lên trên người bọn họ, dốc lòng bồi dưỡng mới có thể tạo ra được những thiên tài có thực lực như bây giờ. La thiên hành này chẳng qua chỉ là một võ giả độc lập, chẳng hiểu hắn đã trưởng thành ở cái gió nào, tài nguyên của hắn sao có thể bằng được với toàn bộ thần quốc hác thiết, nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại xuất hiện một cách bất ngờ như vậy. Trong các võ giả độc lập trước kia, chỉ có mấy người là có thể tỏa sáng trước mặt người khác nhưng la trinh lại tỏa sáng đến mức khiến người ta cảm thấy hơi lá mắt yến vương mỉm cười nhìn chằm chằm vào la trinh rồi thấp giọng cười nói không đủ còn chưa đủ đây không phải toàn bộ thực lực của ngươi cho ta thấy toàn bộ thực lực của ngươi đi thấy ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình la trinh cũng chỉ đành than thẳm một câu trách bản thân còn non dù là tầm mắt hay thực lực thì các võ giả trong thần quốc cũng vượt qua những gì mình đã đoán trước muốn nhẹ nhàng vượt qua khảo hạch này mà không phô bày thực lực của mình chỉ muốn lừa dối để qua cửa thì vẫn quá khó khăn Có lẽ tiếp theo còn rắc rối nữa. Hắn cũng không quên, lúc đầu Yến Vương đã nói, vòng khảo hạch này chỉ có một mình hắn được qua. Những gì xảy ra kế tiếp giống như La Trinh đã đoán. Hai võ giả ở bên kia cũng đã phân thắng bại, một người trong số đó bị đối phương trực tiếp đánh bay ra ngoài vòng tròn đỏ đang không ngừng thu nhỏ. Theo quy tắc, hắn là đã đến lúc tuyên bố kết quả rằng La Trinh, Yến Vương và võ giả còn lại đã vượt qua khảo hạch. Nhưng Yến Vương lại quay đầu về phía ba đại năng thần hải rồi cửa nhạt sau đó đại năng thần hải cảnh kia cũng không tuyên bố kết quả gì nữa ba đại năng thần hải cảnh cũng suy nghĩ rất cẩn thận họ nhận thấy có lẽ yến vương đã nhắm chúng la trinh nên muốn thăm dò thực lực của la trinh đến cùng chính xác thì những võ giả khác khó có được hắc thiết lệnh nhưng dựa vào địa vị và thực lực của yến vương trong thần quốc việc lấy được hắc thiết lệnh hoàn toàn không khó cho dù la trinh có thật sự bị loại nhưng nếu yến vương đã nhắm chúng thì chắc chắn việc giúp la trinh giành về một tấm hắc thiết lệnh cũng sẽ không quá khó nếu đã như vậy Bọn họ cũng muốn xem thực lực chân chính của La Trinh thế nào Yến Vương cười ha ha rồi nói Ta đã nói rồi Vòng này chỉ mình ta có thể vượt qua khảo hạch Hai vị để ta đưa các ngươi ra khỏi vòng tròn đỏ Hay là tự các ngươi đi ra ngoài Ánh mắt La Trinh rất bình thản Hắn đã sớm đoán trước sẽ có chuyện này rồi nên trong lòng cũng bình tĩnh Chẳng qua lúc này buộc phải ra đấu với Yến Vương rồi Tuy nhiên người còn lại thì rất buồn bực Trên mặt hắn hiện lên vẻ giận dữ Cho dù ngươi là Yến Vương Thì cũng không thể ức hiếp người ta như vậy chứ Ông đây liều sống liều chết mới quạt được khảo hạch, vậy mà ngươi lại phá quy tắc để đuổi ra. Chẳng qua lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tính từ lúc vòng tròn đỏ bắt đầu co lại thì tổng cộng cũng chỉ có 100 nhịp thở. Thời gian cuộc giao đấu nhanh như chớp vừa rồi và thời gian Yến Vương nói chuyện cũng đã mất 45 nhịp thở rồi, ta đã vượt qua khảo hạch, vì sao Yến Vương ngươi? Võ giả kia không cam lòng, nhưng lại không muốn đấu với Yến Vương, chỉ đành mở miệng tranh cãi một chút, câm miệng, Yến Vương lạnh lùng nói với võ giả kia, những lời bổn vương đã nói Sẽ không lặp lại lần hai, Yến Vương đứng sừng sững chính giữa vòng tròn đỏ, còn La Trinh và võ giả kia thì một phải một trái. Vòng đỏ không ngừng thu nhỏ lại, nên hai người cũng chỉ có thể di chuyển liên tục, tiến sát vào Yến Vương. Võ giả này chợt thấy khoảng cách càng lúc càng gần Yến Vương hơn, hắn cắn răng, mồ hôi trên trán chảy xuống từng dọc. Tất nhiên, hắn không cam lòng, Nhưng nhìn thấy Yến Vương đứng đó, hắn cũng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Đâu với Yến Vương, không chỉ tự dước lấy nhục mà rất có khả năng còn bị trọng thương. Thậm chí còn phải chịu thêm nhiều rắc rối khó đoán nữa. Cuối cùng, võ giả kia cắn răng, đứng tại chỗ, mặc kệ vòng tròn đỏ đang tiếp tục co lại, dịch chuyển qua chân hắn. Nói cách khác, hắn đã bị loại. Không ít võ giả nhìn về phía võ giả kia, trong mắt cũng ẩn chứa nét thương hại. Thật đáng tiếc. Xác suất vượt qua khảo hạch cũng không cao, ít nhất số người bị loại cũng tới chín phần. Nhưng rõ ràng võ giả này đã vượt qua khảo hạch mà còn bị Yến vương ép ra khỏi sàn đấu. Việc này thật là quá đáng. chương Nhưng Yến Vương chính là vương trong thần quốc, bản thân hắn cũng thuộc vào hàng yêu nghiệt siêu cấp trong đội ngũ đứng đầu, thế nên dù võ giả này không hài lòng thì cũng có thể làm gì được. Toàn bộ đô thành hắc thiết này là nhà hắn, võ giả trong thần quốc ai có gan phản kháng, ai có thể phản kháng. Thần quốc chính là như vậy, thô bạo, ngang ngược, bất chấp lý lẽ hơn cả tông môn, cho nên mấy đại năng thần hải cảnh kia cũng sẽ nể mặt vị võ giả hư kiếp cảnh Yến Vương này. Là trình không hề dừng bước, hắn chậm dãi bước đi theo sự co lại của vòng tròn đỏ. Giờ phút này, ánh mắt hắn yên tĩnh như nước, thản nhiên nhìn chằm chằm vào Yến Vương đang ở chính giữa. Yến Vương hơi mỉm cười rơi hỏi La Trinh, người thì sao, có muốn từ bỏ không? Yến Vương đã nhận định được tính cách của La Trinh. Mắt nhìn người của hắn luôn rất chuẩn, nhân vật như vậy thì tuyệt đối sẽ không chịu bỏ cuộc. Tất nhiên La Trinh sẽ không bỏ cuộc. Đã vượt qua ngàn dạm xa xôi như vậy, hơn nữa thứ trước mắt còn chẳng phải là vấn đề gì khó khăn thì sao hắn có thể bỏ cuộc được. Điều khiến La Trinh khó xử chính là... Không biết có nên giao đầu với Yến Vương không? Thực lực của Yến Vương không yếu, tuy hắn chỉ tùy ý ra tay về phía mình một lần, nhưng La Trinh đoán thực lực của hắn có lẽ còn mạnh hơn Lang Yên. Tuy La Trinh không biết Lưu Vũ hồi còn ở trong tháp tội ác thế nào, nhưng hắn cũng có thể đoán, chắc hẳn Yến Vương này mà cùng vào tháp tội ác với Lưu Vũ 200 năm trước, thì thực lực khi đột phá lên chiến tôn cấp cao cũng sẽ không kém Lưu Vũ là bao. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phòng đoán mà thôi. Với thực lực đánh bại được thôi tặc của La Trinh thì Yến Vương trước mắt căn bản cũng không đáng để hắn phải sợ. Tuy nhiên chẳng qua lúc này chỉ là một buổi khảo hạch, không phải là trận chiến sống còn buộc phải bùng nổ thực lực mình có. Vậy nên điều La Trinh suy xét chính là làm thế nào để không lộ thực lực của mình mà vẫn ứng phó được với Yến Vương. Nếu Yến Vương biết ý nghĩ trong lòng La Trinh thì người kiêu ngạo như hắn có lẽ sẽ giận đến mức ngất xỉu mất. Tuy nhiên, Yến Vương không thể suy đoán được ý nghĩ cụ thể trong lòng La Trinh bây giờ hắn chỉ muốn dùng hết sức để thăm dò thực lực của la trinh mà thôi thời gian dần trôi qua phòng tròn đỏ không ngừng thu nhỏ lại la trinh cũng chậm rãi bước đi càng lúc càng tới gần yến phương ba trượng hai trượng một trượng với võ giả hư kiếp cảnh khoảng cách cần thế này thì một vài chiêu thức và thủ đoạn căn bản đã không thể nào thi triển được nhìn vào mắt đối phương dường như hai người đều đã hiểu sức mạnh dùng sức mạnh thuần túy để liều mạng giờ phút này các đệ tử đứng quanh quảng trường dường như đều nín thở Hưng thú của mỗi võ giả đều được khơi lên. Bọn họ vô cùng bội phục La Trinh, một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ lại có thể thành công ở lại trong vòng tròn đọc. Có thực lực như thế mà lại không hề có danh tiếng gì khiến bọn họ khó có thể tưởng tượng được La Trinh đã trưởng thành như thế nào. Mặt khác, trong lòng bọn họ cũng buồn thay cho La Trinh khi được phân vào cùng một phòng khảo hạch với Yến Vương. Nếu La Trinh tránh được Yến Vương thì có lẽ đã nhẹ nhàng vượt qua khảo hạch rồi. Bây giờ hắn lại phải đối mặt trực tiếp với Yến Vương, không biết tiếp theo sẽ là kết cục gì. Tới gần tiếp tục tới gần trong lòng La Trinh càng lúc càng cảnh giác hơn chỉ e là thực lực của Yến Vương còn vượt ngoài phòng đoán của mình vừa rồi mình đã lộ ra đòn vận dụng cơ nguyên nên hắn cũng biết rõ mình không chỉ tu luyện chân nguyên mà còn là một người luyện thể trong tình huống này mà vẫn dám so đấu sức mạnh với mình sao chuyện tới gần một người luyện thể vốn đã là một lựa chọn cực kỳ sai lầm nhưng Yến Vương lại không hề kiêng kỵ gì mà chở mình tới gần không thể không nói hẳn là hắn đã có kế sách nào đó để ứng phó hoặc bản thân hắn cũng là một người luyện thể hay song tu pháp thể Nếu ngươi nhất định phải liều chết đeo bám ta, vậy thì xin lỗi. La Trinh thầm thở dài trong lòng. Không phải La Trinh khinh từng Yến Vương, nhưng với cấp độ của La Trinh hiện tại, đối thủ của hắn đã không còn là nhân vật tầm cỡ như Yến Vương nữa rồi. Đúng lúc hai người chỉ còn cách nhau nửa trượng, khóe miệng Yến Vương hơi nhếch lên, một tiếp cương nguyên màu xanh lam nhạt hiện ra trong ngáy mắt. Hơn nữa, khi cương nguyên xuất hiện thì đồng thời chân nguyên cũng hiện ra. Cương nguyên và chân nguyên là hai loại năng lượng có tính chất hoàn toàn khác nhau. Cương nguyên là do bản thân tự tạo ra, còn chân nguyên thì là do cướp lấy tạo hóa của trời đất. Tuy La Trinh cũng thường bùng nổ cả cương nguyên và chân nguyên cùng lúc, nhưng cương nguyên và chân nguyên của Yến Vương lúc này lại được kết hợp là một thể. Hai loại năng lượng có tính chất hoàn toàn khác nhau mà lại có thể kết hợp. Kết hợp lại với nhau sẽ ra cái quỷ gì? Cho dù La Trinh cũng có kiến thức sâu rộng, nhưng khi thấy cảnh tượng này cũng phải ngây người. Quả nhiên, không thể xem thường bất cứ thứ gì ở thần quốc được. Sau khi Yến Vương kết hợp cương nguyên và chân nguyên lại thì liền mở tay ra, dùng lực đẩy về phía La Trinh. Yến Vương không ra quyền, nhìn qua thì chính xác chỉ là muốn so đấu một cách thuần túy với La Trinh chứ không có ý định khiến hắn bị thương. Thay thế, trên mặt La Trinh cũng hiện vẻ thận trọng. Hai tay hắn vận lực rồi bùng nổ cương nguyên trong cơ thể. Cùng lúc đó, hắn cũng dùng cả lực phẩy rồng. vốn dĩ La Trinh chỉ định lợi dụng cương nguyên thuần túy để đối phó với một võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ. Bởi hắn nghĩ dù cái tên này có lợi hại đến đâu thì chỉ cần lợi dụng cương nguyên chắc cũng đủ dùng rồi nhưng ngay sau khi phát hiện ra yến vương có thể kết hợp cương nguyên và chân nguyên thì hắn bèn thay đổi chủ ý không thể quá coi thường được ngay cả như vậy la trinh cũng chỉ hấp thu một nửa lực vẩy rồng sau đó la trinh cũng đánh ra hai trưởng tốc độ không nhanh lắm nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh người dầm hai trưởng của la trinh đập trúng hai trưởng của yến vương một âm thanh nặng nề phát ra sàn đấu đầy hoa văn dưới chân hai người bất ngờ bị dao động mãnh liệt xuất hiện từng vết đất Tách tách tách! Nếu quảng trường được dùng làm nơi cho các võ giả hư kiếp cảnh khảo hạch thì tất nhiên cũng đã được xử lý. Vừa rồi có rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh chiến đấu, vậy mà cũng không thể để lại dấu vết gì trên mặt đất. Nhưng khi gặp một trường của La Trinh và Yến Vương, gần như nó có thể nứt toác ra. Hai loại sức mạnh cương nguyên và chân nguyên có thể kết hợp hoàn toàn với nhau, không biết Yến Vương tu luyện loại công pháp nào mà có thể làm được như vậy. Thật là thần kỳ! Tóm lại, La Trinh vẫn chặn được lường sức mạnh đặc thù này tuy mặt đất dưới chân hắn đã nứt vỡ ra nhưng bản thân vẫn đứng yên tại chỗ lù lù bất động còn yến vương khi thấy được sức mạnh bùng nổ bao gồm cả lực vẩy rồng lẫn cương nguyên của la trinh thì vẻ mặt vốn ung dung cũng chợt biến đổi sức mạnh chất chứa trong người la trinh này quá mức khổng lồ dù yến vương đã mơ hồ nhận thấy la trinh không hề đơn giản nhưng hắn cũng không thể ngờ rằng sức mạnh của la trinh lại lớn đến mức này được sinh ra trong thần quốc từ nhỏ đã có thiên phu xuất chúng nên yến vương được phụ hoàng vô cùng yêu thương Tuy trong thần quốc có nhiều hoàng tử, nhưng ai có thiên phú xuất chúng thì sẽ có được nhiều tài nguyên phong phú và ưu đãi lớn hơn. Như vậy thì cũng có thể hiểu kiến thức của Yến Vương Uyên Bác tới mức nào. Hắn cũng biết, loại sức mạnh này của La Trinh căn bản không nên xuất hiện ở một võ giả hư kiếp cảnh. Ngay cả võ giả đã trải qua sinh tử kiếp thì có lẽ cũng chẳng thể ngăn cản được sức mạnh này của La Trinh. Rốt cuộc tên nhóc này đã làm thế nào? Lừng sức mạnh này khó có thể ngăn cản như vậy, phảng phất cứ như thủy triều nơi đại dương căn bản không phải là thứ mà sức người có thể ngăn cản được. Yến Vương không muốn lùi về phía sau, hắn là người kiêu ngạo cỡ nào cơ chứ? Lời đã nói ra khỏi miệng thì làm sao có thể dễ dàng lui về? Hắn thả để La Trinh lui về phía sau, rời khỏi vòng tròn đỏ. Sau đó là Trình không cần trải qua bất kỳ khảo nghiệm gì nữa. Hắn bằng lòng giúp La Trinh lấy về một tấm hắc thiết lệnh. Chẳng qua chỉ là một tấm hắc thiết lệnh thôi mà, nhưng bây giờ dù có nói gì thì cũng đã một. Dưới sức mạnh rời núi lấp biển kia của La Trinh, hắn không còn con đường nào khác. Vì thế, trước mắt bao nhiêu người, Yến Vương lui về phía sau. Một bước, hai bước, ba bước. Yến Vương gần như không hề trùn chân mà bước qua vòng tròn đỏ. Hơn nữa, càng lui về phía sau thì bước chân của hắn cũng bắt đầu lào đào. Cuối cùng, mọi người thấy hai chân Yến Vương mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Mọi người băng hoàng nhìn cảnh tượng thảm hại của Yến Vương. Thần là Yến Vương, là người thuộc đội ngũ đứng đầu, thực lực gần như có thể áp đảo được các cường già trẻ tuổi. Trong võ phủ Ngọc Huyền cũng chỉ có một mình Chiêm Ân có thể theo kỳ bước chân của Yến Vương. Ngoài ra, phóng tầm mắt khắp toàn bộ thần quốc cũng chỉ có tiêu đạo viễn và thái tử mới có thể địch nổi hắn. Tuy vừa rồi hai người cũng không chiến đấu tới mức phải liều mạng một mất một còn, sau chiêu cũng còn chưa so mà mới chỉ là đơn thuần đánh giá sức mạnh mà thôi. Nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, khi so đấu về sức mạnh, Yến Vương đã ở thế yếu tuyệt đối. mươi 769 Toàn bộ mấy trăm võ giả hư kiếp cảnh quanh quảng trường đều yên lặng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt ba đại năng thần hải cảnh thì lại càng tỏa sáng hơn, bọn họ chính là phù chủ của phó phụ ngọc huyền. Một người là phù chủ, hai người còn lại là chu cua vo phù chủ, thuộc lại nhân vật trụ cột trong thần quốc Hắc Thiết, tất nhiên, bọn họ hiểu rất rõ thực lực của Yến Vương. Yến Vương không chỉ song tu pháp thể, mà quan trọng hơn là thể chất của hắn còn phù hợp với công pháp hoàng tộc bọn họ, có thể kết hợp cương nguyên và chân nguyên một cách hoàn hảo, như vậy, thực lực sau khi kết hợp đã vượt rất xa so với người cùng cấp quả thật vườn nậy yến vương cũng không hề sử dụng đòn sát thủ của mình gần như chỉ là đơn thuần đánh ra lực kết hợp mà thôi quan trọng là võ giả tên la thiên hành kia cũng không sử dụng chiêu thức gì thậm chí gần như chỉ vận dụng cơ nguyên và sức mạnh thuần túy mặc dù vậy yến vương vẫn rơi vào thế yếu trong cuộc chiến với la trinh điều này sao có thể không khiến ba phủ chủ của võ phủ ngọc huyền vui sướng tột độ cho được chẳng lẽ tên nhóc này có thể lọt vào đội ngũ đứng đầu thực lực của hắn có thể ngang hàng với yến vương và làm thái tử sao Mặc kệ bọn họ có tin hay không, sự việc rõ ràng ngay trước mắt đã chứng minh phỏng đoán này. Hơn nữa, xem ra bây giờ không chỉ là vấn đề ngang hàng, mà rất có khả năng, thực lực của La Thiên Hành này còn mạnh hơn cả Yến Vương. Lão Hà, chúng ta nhầm rồi. Tên nhóc này vốn đã là quái thai, thật sự không biết hắn chui từ đâu ra. Ha ha ha, dù thế nào thì bây giờ hắn cũng là người võ phủ Ngọc Huyền chúng ta rồi. Trước hết không bàn chuyện tranh giành giữa Yến Vương và Thái Tử nếu tên nhóc này đã tham gia khả o hạch của võ phủ ngọc huyền ta thì tất nhiên hắn là do võ phủ ngọc huyền ta tìm ra định mệnh là định mệnh rồi tiêu đạo viễn của võ phủ hắc danh kia cứ chặn cứng võ phủ ngọc huyền ta giờ ta thấy tên la thiên hành này cũng không kém tiêu đạo viễn chút nào đôi mắt của cường giả hư kiếp cảnh số một trong võ phủ ngọc huyền chiêm ân đang gắt cao nhìn chằm chằm vào la trinh trên mặt có vẻ hơi kích động la thiên hành la thiên hành cái tên này rất xa lạ trước nay chưa từng nghe nói trong thần quốc hắc thiết có một nhân vật như vậy Trái tim Chiêm Ân đập thỉnh thịch, nếu là ở chỗ khác thì có lẽ Chiêm Ân đã xông lên thiêu chiến với La Trinh rồi. Nhưng đang là khảo hạch của võ phủ, hơn nữa còn do ba phủ chủ ra mặt, Chiêm Ân cũng không thể phá hỏng quy tắc. Chiêm Ân không dám phá hỏng quy tắc của võ phủ Ngọc Huyền, nhưng Yến Vương thì khác. Tuy trong thần quốc Hác Thiết có rất nhiều hoàng tử, nhưng địa vị giữa các hoàng tử lại khác biệt một trời một vực. Hắn đã được phong vương, cả nửa thành hạc cô này đều là đất phong của hắn, hắn muốn thiêu chiến ai thì làm gì có ai ngăn được. ha ha La Thiên Hành đúng không? Được, rất tốt. Yến Vương nở nụ cười điên cuồng, nhìn chằm chằm La Trinh rồi cười nói, ngươi đã thông qua khảo hạch, việc này cứ tạm thời kết thúc ở đây. Bây giờ ta muốn khiêu chiến ngươi, Yến Vương vừa nói xong, khi thế mãnh liệt trong thân thể hắn bắt đầu dâng lên. Trên mặt rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh hiện lên vẻ kinh ngạch khi bị khi thế này bao phủ. Đây hoàn toàn không phải là khi thế mà võ giả hư kiếp cảnh có thể có được. E rằng thực lực chân chính của Yến Vương có thể sánh ngang với võ giả sinh tử cảnh Thật sự rất mạnh mẽ. Có lẽ võ giả sinh tử cảnh nhất trọng cũng không phải là đối thủ của hắn. Tên nhóc họ lạc kia gặp phải phiền phức rồi. Bị thi thế của Yến Vương bao phủ, La Trinh khẽ nhíu mày. Trong lòng hắn rất không vui, không hiểu sao cái tên này lại có thể làm thế. La Trinh đến tham gia khảo hạch chứ không phải đến để thiêu chiến. Vậy mà vô duyên vô cớ người ta lại cứ đến thiêu chiến với mình. Vì thế La Trinh lắc đầu, ta từ chối. Nghe thấy câu trả lời của La Trinh, Yến Vương hơi sững sốt. Từ chối sao, nực cười. Yến Vương ta đã khiêu chiến thì ai có thể từ chối? Hắc Thiết Lệnh, ngươi không muốn à? Nếu ngươi chấp nhận lời khiêu chiến của ta thì cho dù ngươi thắng hay thua, ta vẫn có thể cho ngươi Hắc Thiết Lệnh, hơn nữa, các loại thánh đan quý hiếm cũng có thể để ngươi tùy ý chọn lựa, ngươi thấy thế nào? Phần thưởng của Yến Vương, ánh mắt mọi người lập tức hừng hực hẳn lên. Trong thần quốc Hắc Thiết, tài sản của người được Phong Vương cũng không ít, chỉ riêng của cải của Yến Vương thôi cũng có thể sánh ngang với tài sản mà Võ Phù Ngọc Huyền tích lũy suốt nhiều năm nếu có thể bước vào trong phủ Yến Vương, tùy ý chọn lựa chọn ra vài món bảo vật thì cũng đã hơi lắm rồi. Hơn nữa vấn đề là bất kể thắng hay thua, cho dù có thất bại dưới tay Yến Vương thì cũng không phải chuyện gì mất mặt nhỉ? Tên nhóc là Thiên Hành kia gặp may rồi, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Ai ngờ là Trình vẫn lắc đầu, ta từ chối. Ta chỉ cần hắc thiết lệnh, dựa vào thực lực của ta thì tất nhiên có thể lấy được, không cần ngươi cho. Yến Vương kiêu ngạo tới mức nào? Lần này hắn cảm thấy mình tự mở miệng như vậy đã là hào phóng lắm rồi. Yến vương ta khiêu chiến ngươi, cũng là cho la thiên hành ngươi thể diện mấy đời. Hơn nữa, dù thắng hay thua thì đều trọng thưởng, thế nên hắn không ngờ la trình lại không biết điều như thế. Mặt Yến vương lập tức đỏ bừng, tràn ngập phẫn nộ, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào vậy. Ai? Yến vương tư chất thông minh, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ. Một đại năng thần hải cảnh thầm thở dài một hơi. Ba phủ chủ của võ phủ Ngọc Huyền cũng đồng cảm bây giờ khắp thần quốc hắc thiết đều là cuộc rằng co giữa thái tử và yến vương người hai người trẻ tuổi cùng có huyết thống hoàng tộc yến vương là người trẻ tuổi nhất nhưng lại vững vàng bước vào đội ngũ hàng đầu không thể không nói tương lai của hắn có lẽ còn trói sáng hơn thái tử tuy nhiên thực lực của thái tử và yến vương cũng không chênh lệch nhiều chẳng qua thái tử lớn hơn yến vương tới mười mấy tuổi nên tính cách cũng chậm ổn hơn không chỉ mượn sức chiêm ân của võ phủ ngọc huyền mà còn mượn được sức lực của cao thủ trẻ tuổi số một trong võ phủ hắc danh tiêu đạo viễn Võ giả thuộc đội ngũ hàng đầu có tổng cộng bốn người, trong đó Thái Tử, Chiêm Ân và Tiêu Đạo Viễn đã về cùng một phe với nhau. Nỗi phiền muộn lớn nhất của Yến Vương chính là không có người để mượn sức. La Thiên Hành trước mắt này chính là một mục tiêu tuyệt hào. Nhưng nhìn dáng vẻ của Yến Vương lúc này thì chắc chắn đã làm mất lòng La Thiên Hành rồi. Thế này sao được? Quả thật bọn họ cũng nhìn ra Yến Vương không có ác ý với La Trinh. Hắn khiêu chiến La Trinh chỉ đơn giản là vì không phục mà thôi. Có lẽ, bản thân Yến Vương cũng có lòng yêu người tài. Nhưng bởi cao ngạo không bỏ được thể diện nên bèn cứng đầu khiêu chiến với La Thiên Hành. Vấn đề là các nhân vật yêu nghiệt cỡ này đều có tinh cách vô cùng cao ngạo, Yến Vương ngươi lấy tên tuổi của mình đi ép người ta đã là không nên rồi. Người ta không chấp nhận lời khiêu chiến của người thì thôi, ngươi còn mong người ta cúi đầu với Yến Vương ngươi nữa chắc. Bà đại năng thần hải cảnh thở dài một hơi, họ cảm thấy cần phải nhắc nhở Yến Vương một chút. Vì thế, một đại năng thần hải cảnh trong đó bước lên trước, nở nụ cười hiền lành rồi nhìn chầm chầm vào Yến Vương mà nói Chẳng mấy khi hôm nay Yến Vương có hương thú khiêu chiến, nhưng dù sao đây cũng là nơi khảo hạch của võ phủ Ngọc Huyền, khiêu chiến ở đây chỉ sợ không ổn, ta thấy vẫn nên chọn ngày rồi nói sau. Hà phủ chủ, chân mày Yến Vương dựng lên, tuổi tác của hắn không lớn, tính cách lại vô cùng bướng bình, mặc dù hắn cũng biết bây giờ nên bắt tay với La Thiên Hành, nhưng lúc này tính bướng bình lại bọc phát mà không không chế được, Yến Vương, nghe ta nói đã. Hà phủ chủ thản nhiên cười nói, sau đó mưa khẽ mấp máy dùng chân nguyên truyền âm nói chuyện với yến vương để những người khác không biết nội dung một lúc lâu sau yến vương mới khẽ gật đầu khi thế trong cơ thể chợt biến mất vẻ mặt vẫn mang bộ dạng thong thả nhẹ nhàng như lúc mới đến nhưng lại chắp tay chào la trinh hôm nay chúng ta chỉ sau đúng một trường mà yến vương ta thực sự đã bại chẳng qua không đánh không thành bạn ngày khác ta sẽ mời ngươi tới phụ yến vương ta dự tiệc trái lại khuôn mặt la trinh đầy về khó hiểu thái độ của yến vương này trước sau trái ngược quá rồi có quỷ mới biết trong đầu hắn nghĩ cái gì Tất nhiên là Trình không biết khắp nơi trong thần quốc đều đang đấu tranh, một trưởng hắn tung ra với Yến Vương vừa rồi đã vô tình khiến mình rơi vào cuộc đấu tranh đó. Tuy nhiên dù có chuyện gì thì cũng không liên quan tới La Trình, cái gì mà dự tiệc trong phủ, chẳng qua chỉ là lời mời khách sáo, nhưng hắn đang ở trong thần quốc của người ta, không thể không nể mặt người ta được. Vì thế La Trình gật đầu, chắp tay chào Yến Vương, sau đó Yến Vương quay đầu lại rồi cất bước rời đi, lúc này bầu không khí ở đây mới được thả lỏng. Tuy nhiên Chiêm Uyên lại ở bên cạnh lặng lặng quan sát. Hắn nhìn chầm chầm và dáng vẻ khi rời đi của Yến Vương, rồi lại lạng lẽ nhìn La Trinh, trong mắt lóe lên một tiếp cảnh giác. chiêm ân là võ giả của võ phù Ngọc Huyền nhưng bản thân hắn lại là người của Thái tử. Cuộc tranh chấp giữa Thái tử và Yến Vương diễn ra đã lâu, vậy mà giờ lại nhảy ra một La Trinh. Chìm ân có thể khiêu chiến La Trinh hay không cũng không quan trọng, nhưng nhân vật như vậy thì tuyệt đối không thể để hắn đi theo Yến Vương được. Việc này phải nhanh chóng thông báo Thái tử. chương 770 La Trinh không quan tâm đến những tranh đấu trong thần quốc. Hắn chỉ quan tâm xem làm thế nào để lấy được hác thiết lệnh. Thông qua khảo hạch hôm nay, sẽ có người phải trở lại sân đăng ký lúc trước, còn La Trinh đã thông qua khảo hạch nên cũng được coi như là một thành viên của võ phủ Ngọc Huyền. Cô nàng có tu vi thần đan cảnh phụ trách đăng ký tò mò nhìn La Trinh. Nàng ta cũng thấy rất kỳ lạ, không hiểu sao La Trinh lại có thể dùng tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ để thông qua khảo hạch. La Trinh lấy thẻ bài trúc trong tay đổi lấy một cái thẻ bài mới màu tím. Thẻ bài này vẫn chưa phải là hác thiết lệnh. La Trinh được thông báo rằng hắn có thể dùng thẻ bài này để đi vào trong võ phủ học hỏi, hoặc cũng có thể lấy một phần tài nguyên trong võ phủ Ngọc Huyền. Nếu là những võ giả độc lập khác, chắc chắn họ sẽ vô cùng kích động. Võ giả độc lập tu luyện rất gian khổ, nên có thể vào trong võ phủ chính là một cơ hội tuyệt vời. Nhưng đối với La Trinh thì điều này lại không có ý nghĩa lắm. Hắn không thiếu công pháp và đan dược, tu luyện cũng hoàn toàn dựa vào chính mình. Võ phủ cũng không có tác dụng gì lớn đối với hắn. Thứ duy nhất có ích với hắn bây giờ chính là hắc thiết lệ ra khỏi võ phủ ngọc huyền, tào tuấn phong đã chờ ở bên ngoài hồi lâu. la trinh ra lệnh cho hắn đợi mình ở chỗ này nên tào tuấn phong không thể làm trái. vừa ra tới nơi, la trinh và tào tuấn phong cùng đi về nơi ở của mình. trên đường đi, la trinh vẫn luôn ngắm nghịt thẻ bài màu tím trong tay. sau khi suy nghĩ một lát, hắn mới dò hỏi: sau khi ta lấy được hắc thiết lệnh thì cần bao lâu mới có thể tiến vào thánh hải thiên vũ? tào tuấn phong mỉm cười đắc thông thường, ba bí cảnh lớn năm nào cũng sẽ mở ra, nhưng không rõ năm nay là bí cảnh nào la trình đã biết trong thánh hải thiên vũ có bí cảnh vũ hoàng bí cảnh thần hoàng và bí cảnh mộng thần ngoài ra còn có bí cảnh thiên thần những bí cảnh khác la trình không quan tâm nhưng nếu năm nay bí cảnh vũ hoàng không mở ra thì hắn sẽ hơi buồn bực có thể tham thính trước xem năm nay bí cảnh nào sẽ mở ra không nắm la trình hãy nhíu mày có thể nhưng bí cảnh nào mở ra thì đều do quốc chủ của tứ đại thần quốc không chế cũng do bọn họ quyết định môn tham thính đối với ngươi mà nói vẫn có chút khó khăn ta tuấn phong đáp la trình thở dài Nếu năm nay là bí cảnh khác mở ra thì rất có thể hắn sẽ phải chờ thêm một năm nữa. Mà thời gian cho La Trinh cũng không còn nhiều. Phải làm thế nào đây? Với thực lực của hắn bây giờ, không thể ảnh hưởng tới quyết định của tứ đại thần quốc. Ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi. La Trinh thản nhiên nói. Tào Tuấn Phong gật đầu, rời khỏi phòng La Trinh. La Trinh ngồi khoanh chân, vợ khí, chậm rãi đẩy chân nguyên khoách tán ra, chuẩn bị tu luyện. Nhưng vào lúc này, Thanh Long trong đầu hắn lại mở miệng nói chuyện. La Trinh, trong Thánh Hải Thiên Vũ ngoài bí cảnh vũ hoàng gia còn có một bí cảnh người nhất định phải vào hừ ánh mắt la trinh hơi lóe lên vừa nghe thanh long nói thế vẻ mặt hắn liền lộ vẻ khó hiểu trước đây những tin tức về bí cảnh trong thánh hải thiên vũ hắn đều được biết qua miệng tào tuấn phong hiện tại thanh long đột nhiên lại đề cập tới chẳng lẽ bí cảnh này có liên quan gì tới đám thanh long sao mục tiêu của la trinh chỉ có bí cảnh vũ hoàng nếu đoạt được sinh mệnh nguyên thạch trong bí cảnh vũ hoàng rồi thì tất nhiên la trinh cũng không có hứng thú gì với những bí cảnh khác ngoài ba bí cảnh ra Chẳng phải còn có bí cảnh thiên thần sao? Ngươi cũng cần vào bí cảnh thiên thần này một chuyến. Thanh Long nói thêm. Trong bí cảnh thiên thần có thứ gì mà các ngươi cần sao? La Trinh tò mò hỏi. La Trinh đã biết, thật ra chín con chân long trong đầu này đến từ chân long giới, nhưng vì sao chúng lại bám trên lò luyện thần bí kia? Vì sao lại hóa thành một trang sách rồi cuối cùng chui vào trong đầu La Trinh thì vẫn luôn là một điều bí ẩn? Hắn đã từng hỏi Thanh Long, nhưng mỗi khi đề cập đến chuyện này, Thanh Long đều không nói rõ cụ thể, giống như có điều gì đó khó nói. Lúc trước, khi La Trinh tiến vào chân long giới rèn luyện thông qua thăng long đài, Thanh long cũng thế, thậm chí khi đó còn không muốn nói thân phận của mình với võ giả của long mạch tộc. La Trinh cũng suy đoán, không biết có phải Thanh long có ác cảm gì với chân long tộc, hay thậm chí là thu hận gì lớn hay không. Tóm lại, đây cũng chỉ là suy đoán của La Trinh, đám chân long không nhắc đến thì La Trinh cũng sẽ không chủ động mở miệng hỏi. Cho dù là khi La Trinh tiến vào đại lục hải thần, Thanh long cũng rất ít khi đề xuất ý kiến cụ thể. Rất ít khi chủ động yêu cầu cái gì trên cả quãng đường rèn luyện ấy. Lúc này nó mở miệng bảo hắn tiến vào bí cảnh thiên thần, chẳng lẽ là vì trong đó có thứ quan trọng liên quan đến chín huynh đệ bọn họ? Thanh Long mỉm cười buồn bã trong đầu La Trinh, sau đó lập tức nói, "Ngươi có biết lai lịch của Thánh Hải Thiên Vũ không?" La Trinh lắc đầu. Trước đây, ngay cả bốn chữ Thánh Hải Thiên Vũ này La Trinh còn thấy vô cùng xa lạ, mà cũng bởi vì biết được mấy chữ này từ miệng Tào Tuấn Phong nên La Trinh mới tha cho hắn một mạng. Mà khi La Trinh xông thẳng qua bạo loạn tinh hải, chạy thẳng tới thần quốc hắc thiết mới phát hiện ra một lục địa lớn như vậy còn xây dựng tường thành cao ngất cũng không biết vì sao tứ đại thần quốc phải hao phí sức lực như vậy thánh hải thiên vụ vốn là địa bàn của chân long tộc chúng ta thanh long thản nhiên nói địa bàn của chân long tộc các ngươi lông mày la trinh hơi nhướng lên nhẹ giọng hỏi chính xác mà nói thì là địa bàn của long mạch tộc tộc trực thuộc chân long tộc chúng ta thanh long thản nhiên nói năm đó long mạch tộc mới là chúa tể trên lục địa này chiếm cứ toàn bộ mảnh đất trung tâm thần quốc Thánh Hải Thiên Vũ. Mà lúc ấy, nhân tộc có tất cả bảy thần quốc, liên thủ với nhau đối kháng với Long Mạch Tộc. Cuộc chiến này cứ dừng rồi lại đánh suốt mấy vạn năm. Cuối cùng, dưới sự thúc ép của liên quân bảy thần quốc, Long Mạch Tộc đã dùng máu tạo ra một con đường, thả một con chân long ra khỏi chân long giới. Con chân long kia vừa xuất hiện liền thở ra một hơi, hủy diệt luôn ba thần quốc. Nhưng cái giá của việc huyết tế này cũng vô cùng lớn. Lúc ấy bảy thần quốc cũng có người trên thượng giới hỗ trợ. Thế nên bốn thần quốc còn lại đã hủy diệt Long mạch tộc, tạo nên bố cục hiện tại, cái gọi là bốn bí cảnh lớn. Ha ha, thật ra chỉ là những bí cảnh còn sót lại của Long mạch tộc trong giới này mà thôi. Nhưng trước khi nhân tộc Long mạch bị hủy diệt, Long mạch tộc đã lợi dụng sức mạnh huyết tế lần nữa, dùng tính mạng toàn bộ sinh linh trong tộc để đóng kín toàn bộ Thánh Hải Thiên Vũ lại. Muốn lấy truyền thừa của Long mạch tộc không phải chuyện dễ, Thành Long nói thêm, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, sức mạnh huyết tế của Long mạch tộc cũng bắt đầu suy yếu rồi bốn thần quốc còn lại coi truyền thừa của long mạch tộc thành kho báu chậm rãi phát triển không ngờ từ thần quốc cấp sáu nho nhỏ lại có thể phát triển tới tình trạng như bây giờ lúc trước cả bảy thần quốc cũng chỉ tương đương với thế lực tông môn lục phẩm nhưng bốn thần quốc hiện tại gần như đã có thể sánh ngang với thế lực tông môn bát phẩm khoảng cách này có thể nói là một trời một vực đến yêu dạ tộc do lưu vụ lãnh đạo trên đại lục hải thần cũng chỉ có thể coi như thánh địa thất phẩm mà thôi rốt cuộc trong bí cảnh thiên thần có thứ gì là trình tò mò hỏi Hắn không nghĩ ra thứ gì mà thanh long nhất định phải có được, thanh long lại nói. Năm đó, long mạch tộc dùng máu để tế rồi triệu hồi ra một con chân long, con chân long kia chính là đại ca của bọn ta. Đại ca, trên mặt La Trinh lộ vẻ kinh ngạc, trên lỏ luyện thần bí này vẽ chín con chân long, mà chiều dài, chiều rộng của chúng không giống nhau. Phía dưới lỏ luyện có một con chân long trông thô mà to nhất, dáng vẻ cũng uy nghiêm nhất, nhưng con chân long kia chưa từng thức tỉnh, tới tận bây giờ mới chỉ có thanh long và xích long tỉnh lại mà thôi. Đúng. Chân lòng tộc bọn ta tàn mát trong trăm vạn đại thế giới. Cho dù là dùng huyết tế thì cũng rất khó mời được chân lòng thực sự. Lúc ấy đại ca ta tự mình ra tay là bởi lòng mạch tộc phát hiện ra một quả trứng rồng tổ ở trong địa bàn của mình. Mà trứng rồng tổ này hiện tại ở ngay trong bí cảnh thiên thần của Thánh Hải Thiên Vũ. Thành lòng nói thêm. Trứng rồng tổ. Đó là gì? Bản thân La Trinh cảm thấy hơi mơ hồ. Xích lòng cười ha ha nói. Không phải quá đơn giản sao? Trứng rồng tổ chính là trứng rồng tổ trong trời đất chỉ có một con rồng tổ hơn nữa lại là bất tử bất diệt sau khi chết sẽ sinh ra một quả trứng rồng tổ mới rồi lại ấp ra rồng tổ video đến đây là hết cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé